Ta cũng không phải muốn ngăn trở ngươi, chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi, vong xuyên bờ sông, lại lần nữa gặp nhau, nơi này mới là các ngươi gặp lại địa phương, chẳng sợ ngươi hiện tại đi, cũng không thấy được nàng. Hắc ảnh nói, Vu lăng vũ thân thể dừng một chút, tiếp tục đi phía trước đi, nói, mệnh ta do ta không do trời, cái gì tiên đoán không tiên đoán, chỉ cần đi tìm, là có thể tìm được nàng. Ngươi hiện tại cũng bất quá chỉ là một quả linh hồn, vẫn là một quả cùng vong xuyên hà tương dung hợp linh hồn, không có từ vong xuyên hà tách ra tới, ngươi cũng chỉ có thể từ nơi này được đến lực lượng. Quỷ rơi lớn như vậy, còn không có tìm được nàng, ngươi cũng đã tiêu tán. Vu lăng vũ đứng lại, thân thể tản mát ra từng trận lệ khí, đem tóc của hắn cùng quần áo đều quát lên. Nếu không phải các ngươi đem ta ném tới vong xuyên đáy sông... Ta sẽ biến thành như vậy. Hắn ngưng ra linh lực chiều Hắc Ảnh công tới, không gian đều đi theo cùng nhau vặn vẹo. Hắc Ảnh nhìn đến thực lực của hắn tăng lên đến nhanh như vậy, kinh ngạc một phen, xem ra hắn tại đây vong xuyên đáy sông được đến muốn so dự đoán nhiều hơn nhiều. Vất quá, hắn hiện tại còn thượng không đến hắn, hoặc là nói, hắn hiện tại lực lượng căn bản sẽ không thương tổn hắn. Chỉ thấy kia linh lực từ hắc ảnh thân thể xuyên qua, dừng ở bờ đối diện hà trên sông, khơi dậy sóng to gió lớn, đánh bại bờ sông, nước sông bừng lên. Vong xuyên hà khởi nguyên với minh giới, nó lực lượng đều là từ minh giới tới, mà lực lượng của ngươi nguyên tự vong xuyên hà, lực lượng của ngươi vô pháp đối ta tạo thành thương tổn. Hắc ảnh nhìn bờ đối diện hà nước sông cuồn cuộn ra tới, bao phủ chung quanh thổ địa, nói... Người phía trước động tính đã làm không ít người chú ý tới nơi này, hồn vực cùng quỷ vực người đều đuổi lại đây tìm tòi đến tột cùng. Nếu sông nước này lại xảy ra chuyện, sẽ đem những người đó dẫn tới nơi này tới. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Vũ lăng vũ thấy lực lượng của chính mình vô pháp thương tổn hắn. Trong lòng hỏa khí vô pháp phát tiết, căn bản không đi để ý những người đó. Đương ngươi bỏ thân là nàng đi vào quỷ giới. Các ngươi số phận liền gắt gao liền ở bên nhau, nhân quả báo ứng, nếu không báo ứng ở trên người của ngươi, liền sẽ dừng ở trên người nàng. Ta muốn như thế nào làm? Vũ lăng vũ thái độ lập chuyển. Hác ảnh gợi lên khóe miệng, vong xuyên hà cùng bờ đối diện hà bổn vì nhất thể, sau lại mới một phân thành hai. Ngươi có thể khống chế vong xuyên hà, cũng là có thể khống chế này bờ đối diện hà. Tuy rằng không thể giống vong xuyên hà như vậy thuận buồm xuôi gió, nhưng là muốn khống chế nước sông vẫn là thực dễ dàng. Vũ Lăng Vũ liếc mắt nhìn hắn, bay đến trên mặt sông, khống chế chảy ra đi nước sông bắt đầu chảy ngược. Trở nước sông toàn bộ chảy trở về, hắn đem cách đó không xa đất đá cùng nhau dọn lại đây, chắn ở chỗ hổng thượng. "Xem ra ngươi vận dụng rất quen thuộc." Hắc Ảnh nói, nhìn đến Vũ Lăng Vũ nhìn chính mình. Khóe miệng dơ lên bộ dáng cùng tư ma u nguyệt giống như, theo bản năng hướng một bên trốn tránh. Bang! Một đạo lôi điện rơi xuống, đánh vào hắn vừa rồi chạm địa phương. Nếu không phải hắn trước tiên thoát đi, ít nhất đến là cái nửa tàn. Chính là hắn trước tiên thoát đi, cũng bị kia lực lượng thương tới rồi cánh tay. Nửa cháy đen cánh tay làm hắn đau nhe răng trợn mắt. Thật là muốn đa tạ ngươi nhắc nhở. Ta nghĩ ta cùng sâu kín đều liên hệ ở bên nhau, nói không chừng ta cũng có thể sử dụng lôi điện. Không nghĩ tới thật đúng là hữu dụng. Vũ lăng vũ cảm kích mà chiều hắc ảnh chắp tay, cười lớn bay đến vong xuyên trong sông. Người này, cùng U Nguyệt giống nhau có thủ tất báo. Hắc ảnh nhìn chính mình cánh tay, lấy ra đan dược ăn xong, sau đó từ không trung biến mất. Quận so đêm trước, mặc chi rốt cuộc đã trở lại. Tư Ma U Nguyệt nhìn đến hắn phong trần mệt mỏi bộ dáng, nói, ta ở chỗ này hảo hảo, ngươi không cần phải cứ như vậy cấp gấp trở về đi. Nói như vậy, ta làm điều thừa, mặc chi hơi mang ủy khuất mà nhìn nàng. Đương nhiên không có, lòng ta thật là cảm kích. Tư Ma U Nguyệt nói, cho nên ta đã chuẩn bị một bàn hảo đồ ăn vì ngươi đón gió. Có trà sao? Có. Tư Ma U Nguyệt mang theo hắn đi nhà ăn, trên bàn sát thật đã làm tốt đồ ăn, Nguyên Ngạn đã ở cái bàn bên chờ hắn. Ngươi nhưng tính tới rồi, ngươi nếu là lại không đến, ta liền phải bị chính mình nước miếng cấp chết đuối. Nguyên Ngạn nói, một năm không thấy, lên làm thiếu chủ ngươi nói chuyện đều học được khoa trương. Mặc chi hử nói, đó là ngươi không ăn tịch nhi làm mỹ thực. Nguyên Ngạn nói, chờ ngươi ăn. Ngươi liền sẽ phát hiện, có như vậy một bản mỹ thực chờ ngươi, là cỡ nào hạnh phúc sự tình. Mặc chi cười cười, cảm thấy hắn là khoa trương, hắn thích chỉ có trà mà thôi, mỹ thực lại hảo, cũng sẽ không làm hắn có quá lớn hứng thú. Nhập tòa đi, tư ma u nguyệt chính mình tìm vị trí ngồi xuống, ba người không sai biệt lắm thành một hình tam giác. Nguyên ngạc được đến cho phép, bắt đầu ăn lên. Mặc chi xem hắn cấp khó rằng nổi bộ dáng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chính mình cũng bắt đầu ăn lên. Ăn đệ nhất khẩu, hắn liền phát hiện tư má u nguyệt làm hương vị sát thật so những người khác làm muốn hảo rất nhiều. Tuy rằng hắn cũng không phải mỹ thực khống, cũng không thể không thừa nhận điểm này, hơn nữa so dĩ vắng ăn cái gì thời điểm muốn ăn nhiều hơn nhiều. Ăn xong sau, ba người ở khách điếm trong hoa viên xoay trong chốc lát lại đi uống trà tiêu thực. Có Mỹ thực ăn, lại có thể quát tịch nhi phao trà, như vậy sinh hoạt nếu có thể thường xuyên có thì tốt rồi. Nguyên ngạn cảm thán nói. Ngươi bọn thị vệ không gọi ngươi đi trở về. Tư mã u nguyệt hỏi. Gia tộc biết ta cùng mặc chi ở bên nhau, ước gì ta cùng hắn nhiều đai trong chốc lá, những cái đó ra hỏa cũng sẽ không như vậy không thức thời. Nguyên ngạn nói. Ngươi này thiếu chủ khi cùng không đương hiệu quả giống nhau. Mặc chị nói, đó là, ta này thiếu chủ liền không ngươi này thiếu chủ khí phách. Nguyên ngạn cũng không tự giật, đúng rồi. Bờ đối diện Hà nơi đó phát sinh sự tình gì? Tư ma U Nguyệt cũng nhìn hắn. Kỳ thật cũng không có gì, chính là bờ đối diện Hà gần nhất có chút dung chuyển. Đại gia hoài nghi là có cái gì dị bảo muốn xuất thế. Mặc chị nói, xem ngươi cái dạng nãy Liền biết tin tức này là giả. Tư Mã U Nguyệt nói. Không biết. Mặc chi trả lời ra người đoán trước. Không biết. Ta đi nhìn một chút, bờ đối diện hà sát thật không an phận, nhưng là cũng không nhất định chính là dị bảo ra đời. Ta không cảm giác được dị bảo hơi thở. Bất quá, kia động tính cùng dị bảo suốt thế sát thật có điểm giống. Mặc chi nói. Còn có như vậy? Các ngươi mặc tộc đối dị bảo hơi thở thật là nhạy bén, cho nên trước kia rất nhiều bảo bối đều là bị các ngươi đoạt trước. Hiện tại liền ngươi cũng không xác định, xem ra nơi đó thật sự có điểm kỳ quái A. Ta đối nơi đó nhưng thật ra có chút tò mò. Tư má U Nguyệt nói, nếu không phải dị bảo xuất thế, có thể làm ra cái loại này động tính, nói vậy cũng không phải cái gì đơn giản ra hỏa. Ta cũng là như vậy tưởng. Mặc chi tán đồng nàng cái nhìn, ta vốn là tính toán ở nơi đó lại nghiên cứu nghiên cứu, nhưng là nghĩ đến ngươi đến đại vũ thành tới, cho nên liền về trước tới. Chờ quận so sự tình kết thúc, ta tính toán lại đi nhìn xem. Tư Ma u nguyệt hai mắt sáng lên, cười tủng tỉm mà nhìn hắn, ta có thể cùng ngươi cùng đi xem sao. Mặc chi đối nàng đưa ra yêu cầu này có chút kinh ngạc. Nàng trước kia đối bên ngoài sự tình chính là không có gì hứng thú. Người trước kia không phải không muốn đi làm những cái đó sự tình sao? Nguyên ngạn hỏi. Trước kia là trước đây, hiện tại là hiện tại, thực lực không giống nhau, làm việc đương nhiên cũng sẽ không giống nhau. Lại nói, tư má u nguyệt cười cười, ta đối bảo bối luôn luôn rất có hứng thú. Ta xem chính là dị bảo cái này hấp dẫn người đi. Mặc chị nói. Muốn đi nơi đó cũng đúng, ngươi cần thiết chứng minh ngươi có cái kia thực lực cùng ta cùng nhau. Bằng không ta nhưng không nghĩ ở nguy hiểm như vậy địa phương còn muốn phân tâm bảo hộ ngươi. Ta có hắc nham, tư mã U Nguyệt nói. Kia còn chưa đủ, mặc chi lắc đầu. Kia muốn như thế nào chứng minh? Trước 10, ngươi nếu có thể bắt được quận so trước 10, thi đấu lúc sau. Ta khiến cho ngươi cùng đi. Mặc chị nói. Tư mã U Nguyệt Nghĩ Nghĩ, đồng ý điều kiện này. Chỉ cần ta phải đến trước 10, ngươi liền mang ta đi. Không thành vấn đề. Nguyên ngạn thấy nàng rất tự tin, nhắc nhở nàng. Ngươi biết tham gia quận so người là cái gì thực lực sao? Tuy rằng ngươi khế ước hắc nham thời điểm thực lực tăng trưởng một ít, nhưng là có thể tham gia quận so, đều là các quận thiên tài thực lực của bọn họ so với các ngươi liêu quận những người đó muốn lợi hại nhiều trước 10 cũng không có ngươi tưởng dễ dàng như vậy ngươi nếu không đổi một điều kiện hắn lời này tuy rằng là đối tư Ma U Nguyệt nói nhưng là sát thật nhìn mặc chi là hy vọng hắn có thể đổi cái điều kiện ta biết ta tin tưởng ta có thể tư Ma U Nguyệt rất có tin tưởng nguyên ngạn thấy nàng chú ý đã định không hảo lại khuyên Bất đắc dĩ mà nói, ta tưởng vương phủ bọn họ hẳn là có lần này dự thi sở hữu danh sách, ta nghĩ cách đi cho ngươi làm ra, ngươi trước hiểu biết hiểu biết đối thủ. Đa tạ tâm ý của ngươi, bất quá không cần, danh sách ta đã có, tư ma u nguyệt cảm kích mà nhìn nguyên ngạn liếc mắt một cái. Hắn cái này thiếu chủ tuy rằng đương tương đối nghẹn khuất, nhưng là tâm vẫn là không tồi. Ngươi đã có. Ngươi biết thi đấu có bao nhiêu người sao? 2.430 người, trong đó thực lực tới rồi Minh Tông cao cấp có 270 người, thực lực tới rồi Minh Hoàng Sơ cấp 47 người, có 7 người tới rồi Minh Hoàng Trung cấp. Đến nỗi bọn họ khẽ ước thú, điểm này biết đến không phải thực toàn, bất quá ta tin tưởng, vương phủ thống kê danh sách thượng, cũng không có đánh dấu điểm này. Tư má U Nguyệt mỗi nói một số tự. Nguyên ngạn đôi mắt liền trừng lớn một phân. Này đó con số, trừ bỏ thống kê danh sách những người đó, không có người biết, nàng là làm sao mà biết được. Nếu ngươi biết, vậy ngươi có nắm chắc lấy trước 10 sao? Mặc chi hỏi. Liền tính thực lực của ta không đủ, ta còn có thú thú nhóm A. Tư mã U Nguyệt nói, ta tưởng những người đó thú thú, hẳn là không có nhà ta hắc nham lợi hại đi, lại không được. Ta còn có mặt khác át chủ bài. Các ngươi chờ xem kết quả thì tốt rồi. Mặc chi nhướng mày, ngươi thật sự nguyện ý vì khả năng không tồn tại dị bảo, bại lộ ngươi chi tiết. Tư má u nguyệt nghiêng đầu suy nghĩ sẽ, nói, ta cũng không biết vì cái gì, giống như chính là muốn đi nơi đó, giống như không đi liền sẽ bỏ qua cái gì, trong lòng có loại cảm giác bất an. Có lẽ... Nơi đó thật sự sở hữu cái gì bảo bối ở triệu hoán ta đâu? Ngạch, hai người các ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Ngươi có biết hay không, có chút thần khí, thật sự sẽ chính mình chọn chủ, triệu hoán các nàng đi tìm chúng nó. Chẳng lẽ nơi đó thật sự có bảo bối ở triệu hoán ngươi? Nguyên ngạn hâm mộ ghen tị hận mà nhìn nàng, nên sẽ không thật là như vậy đi. Nếu thật là, sẽ là không gian thần khí sao? Tư ma U Nguyệt cười hỏi. Ngươi thiếu không gian vật chứa. Mặc trị hỏi. Không phải không gian vật chứa, là không gian thần khí. Tư ma U Nguyệt sửa đúng nói. Ngươi phía trước đi thật nhiều đồ vàng mã cửa hàng, là đi tìm cái này. Nguyên ngạn nhớ tới nàng vừa đến Đại Vũ Thành liền đi dạo đồ vàng mã cửa hàng sự tình. Đúng vậy, nếu các ngươi đều biết cái này. Vậy các ngươi có biết nơi nào có không gian thần khí sao? Tư má U Nguyệt hỏi. Không gian thần khí rất là hy hữu, vốn di xuất hiện liền ít đi, những người đó cho dù có, cũng sẽ giấu đi. Đến nỗi những cái đó làm người biết đến, đều là có hùng hậu thực lực. Loại này muốn đi đoạt đều đến ước lượng một chút. Tư má U Nguyệt đem hy vọng đầu hướng mặc chi, các ngươi mặc tộc không phải có rất nhiều bảo bối sao. Có thể hay không gian thần khí? Không gian thần khí nhưng thật ra có như vậy mấy cái. Nhưng là đều phân đến tộc nhân trong tay. Mặc chị nói. Tư ma U Nguyệt vừa nghe đã có thời điểm còn rất hưng phấn. Không nghĩ tới hắn tiếp theo câu chính là không có. Đều đã phân đến tộc nhân trong tay. Nàng tổng không thể đi đoạt lấy hắn tộc nhân đi. Không gian thần khí không có. Bất quá thanh khí vẫn phải có. Yêu cầu tạm chấp nhận một chút sao? Mặc chi hỏi. Thành khí liền tính. Ta chỉ cần thần khí. Tư mã U Nguyệt có chút nhụt chí. Ngươi muốn thần khí làm cái gì? Có ta chính mình dùng. Tư mã U Nguyệt nói. Ai? Chẳng lẽ ta thật sự muốn ảo tưởng một chút? Có phải hay không có cái không gian thần khí ở bờ đối diện hà chờ ta? Ngươi cũng không cần phải như vậy thất vọng. Quỷ vương nơi đó khẳng định sẽ có." Mặc Chi nói, "Ta nghe lão tổ nói, quỷ cơ phía trước phải đến quá, ngươi nếu có thể từ nàng trong tay đoạt lấy tới." Tư Ma U Nguyệt vừa nghe lại tinh thần, "Ngươi là nói thật?" "Uy uy uy, ngươi đừng cái dạng này, sẽ dọa đến người." Nguyên Ngạn nhìn đến nàng cái dạng này, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, "Ngươi có biết hay không quỷ cơ là người nào a? Ngươi đi cùng nàng đối thượng nói." Ngươi yên tâm, ta sẽ không lúc này đi, ta lại không phải ngốc tử. Tư ma u nguyệt mắt trợn trắng, nàng trên mặt viết ngốc tử hai chữ sao. Nguyên ngạn cảm thấy không sai biệt lắm, có cái này ý tưởng chính là một kiện thực điên cuồng sự tình. Ngươi vẫn là hảo hảo thi đấu đi, mặc chị nói, ta tưởng, cái này quá trình nhưng không thoải mái. Đúng vậy, sẽ không nhẹ nhàng. Tư Ma U Nguyệt có khác thâm ý mà nói. Mặt sau thời gian, không chỉ là thi đấu, chỉ sợ còn sẽ có không y sự tình sẽ phát sinh, thật sự sẽ không nhẹ nhàng. Ngày thứ hai, tư Ma U Nguyệt đi theo mổ dung hội sơm đi thi đấu hội trường. Khi cách nhiều năm, nàng lại tham gia như vậy thi đấu. Vừa đến trên chỗ ngồi ngồi xuống, nàng liền cảm giác được một đạo phức tạp ánh mắt, quay đầu nhìn lại. Nhìn đến Úc Kỳ mang theo tiêu nhược bạch từ bên ngoài đi đến. Tiêu nhược bạch ánh mắt rồi rắm mà thống khổ. Nàng trong lòng dâng lên một tia ái náy. Tuy rằng vô tâm, nhưng là nàng sát thật là hủy diệt nàng hạnh phúc sinh hoạt người kia. Tiểu vương tử cũng tới. Mộ dung hội nói. Tư ma U Nguyệt nhìn đến một cái khác nhập khẩu cũng chuyển đến xôn xao Tiểu vương tử Úc Phỉ cũng ở thị vệ dưới sự bảo vệ đi đến. Úc phỉ cùng Úc kỳ đồng thời đi đến thính phòng, Úc phỉ trước cấp Úc kỳ hành lễ, thất vương huynh, ngươi cũng tới. Trước kia ngươi đối quận so chính là không có gì hứng thú. Ngươi không phải cũng giống nhau. Úc kỳ mỉm cười trở về một câu. Hai người chi gian không khí có chút vi diệu, nhưng là nơi xa người nhìn đến lại là một bộ ở trung hải hòa hình ảnh. Tư ma U Nguyệt nhìn Úc kỳ cùng Úc phỉ, hai người khí chất còn rất giống. Trước mặt người khác đều là ôn tồn lễ độ bộ dáng Bất quá chân thật tình huống là bộ dáng gì Phỏng trưng cũng chỉ có hiểu biết bọn họ nhân tài đã biết Vị này chính là trong lời đồn tương lai thất vương phi sao Úc phỉ đem ánh mắt chuyển hướng tiêu nhược bạch Thật là một vị khả nhân nhi đâu Úc kỳ không có phủ nhận Xem như cam chịu hắn nói Tiêu nhược bạch hướng nàng hành lễ Nhàng nhạt mà nói Tiểu vương tử hiểu lầm ta cũng không phải tương lai thất vương phi. Phải không? Kia nhưng thật ra ta nghĩ sai rồi, con thỉnh không lấy làm phiền lòng. Úc phỉ trên mặt tươi cười có chút mất tự nhiên, vì chính mình hành vi cảm thấy xin lỗi. Tư mã u nguyệt bĩu môi, ra hỏa này tuy rằng ở xin lỗi, nhưng là nhìn đến Úc kỳ có chút tối tăm mặt, hắn cao hứng thực. Mộ dung hội nói đại vũ vương ra cố ý tưởng chuyển ngôi cấp cái này tiểu vương tử. Hiện tại như vậy xem ra, này tiểu vương tử cũng chẳng ra gì a Đại vương tử cùng nhị vương tử tới, có người nói nói. Nhập khẩu lại lần nữa ấm ý lên, một cái bụng phệ nam tử cùng một cái gầy yếu nam tử tử nhập khẩu đi đến, úc phỉ cùng úc kỳ nhìn người tới, cùng nhau hành lễ. Đại vương huynh, nhị vương huynh. Các người cũng tới, năm nay người thật tề. Đại vương tử Úc lưu cười to nói. Hai người các ngươi năm nay tới sớm, không biết mặt khác vài vị vương để có thể hay không tới. Nhị vương tử Úc nói cười nói. Có lẽ là bởi vì thân thể không tốt, hắn tươi cười có vẻ có chút tái nhợt cùng suy yếu. Hẳn là sẽ đến đi. Úc kỳ nói, chúng ta nếu tới rồi, đi trước nhập tòa đi, ở chỗ này xử sẽ gây trở ngại người khác. Đi thôi. Úc lưu cùng Úc kỳ Úc phỉ ba người đi lên mặt, nhị vương tử Úc ngôn đi ở cuối cùng. Tư má U Nguyệt nhìn bị mọi người xem nhẹ nhị vương tử, hỏi mộ dung hội, cha, cái này nhị vương tử thế nào? Nhị vương tử, mộ dung hội nhìn Úc ngôn liếc mắt một cái, nói, hắn là vương ra một cái chắc phi sinh, cái kia chắc phi thực lực của chính mình cũng không phải rất mạnh, sau lưng cũng không có gì rất mạnh thế lực. Sinh hạ nhị vương tử không bao lâu liền qua đời, bởi vì vương gia thật thích cái kia chắc phi, cho nên đối nhị vương tử bảo hộ tương đối hảo, làm hắn thuận lợi trưởng thành. Bất quá nhị vương tử tử tiểu thân thể liền không tốt, căn bản không có khả năng kế thừa vương vị, cho nên đại gia dần dần xem nhẹ hắn, làm hắn sống đến hiện tại. Tư Ma u nguyệt nhìn úp ngôn, hắn tái nhật mặt bởi vì ho khan mà có chút không bình thường hồng, cảm nhận được nàng tìm hiểu. Hắn quay đầu nhìn lại nàng, chiều nàng khẽ cười cười, lại quay đầu cùng đại vương tử nói chuyện phiếm. Cái này nhị vương tử, tư ma u nguyệt ngón tay ở đầu gối gõ vài cái, rất có hứng thú mà nói. Tịch nhi, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Mộ dung hội xem nàng một cái nói thầm, hỏi. Không có gì. Tư mã u nguyệt cười cười. Ân, tịch nhi. Thi đấu thời điểm ngươi nhất định phải tiểu tâm. Ta nghe nói lần này quy tắc sửa lại, không hề là điểm đến mới thôi, mà là sinh tử có mệnh. Mộ dung hội nói. Đột nhiên sửa quy tắc. Ta tưởng hẳn là vương phi ý tứ, nàng hẳn là được đến ngươi muốn tham gia thi đấu tin tức, nhằm vào ngươi sửa. Mộ dung hội nói. Tư má u nguyệt giắt một mặt trào phúng tươi cười, nói, như vậy liền tưởng đối phó ta. Nàng cũng tưởng quá tốt đẹp. Tóm lại ngươi cẩn thận một chút. Mộ dung hội dặn dò. Ta đã biết, cha. Tư ma U Nguyệt nói đáp. Úc giảng hòa Úc Lưu nói trong chốc lát lời nói. Ở những người khác nói chuyện thời điểm, hắn giống như lơ đáng mà nhìn về phía Tư ma U Nguyệt phương hướng. Nhị vương đệ, ngươi nói có phải hay không? Úc Lưu thanh âm kéo về hắn chú ý đại vương huynh nói chính là úc ngôn đáp ngươi đang xem cái gì úc lưu nhìn đến hắn vừa rồi hướng bên kia xem nữ nhân kia là ai úc kỳ bọn họ cũng nhìn qua đi nhìn đến là tư mã u nguyệt nói đại ca nàng chính là giết tiểu cữu cứu, cứu mộ dung tịch mẫu phi phái rất nhiều người đi sát nàng đều bất lực trở về ngay cả cảnh trong mơ lão tổ hắc ảnh song sát đều thiệt hại ở tay nàng Nàng chính là mộ dung tịch, lớn lên còn có vài phần tư sắc sao. Úc lưu nhìn đến tư mã u nguyệt, sờ sờ cầm. Không biết có thể hay không hướng mẫu phi thảo muốn nàng lại đây. Nghe nói này mộ dung tịch diện mạo cùng lúc trước ám giả công chúa có chín phần tương tự. Ám giả công chúa phong hoa tuyệt đại, này mộ dung tịch thoạt nhìn tự nhiên cũng là không tồi. Úc phỉ nói, nghe nói này khuôn mặt thực phiền toái đâu Đại vương huynh vẫn là không cần gây hòa thượng thân tương đối hảo, càng là có kích thích sự tình làm lên càng là hăng hái không phải sao? Úc Lưu cười thực tà ác, chỉ cần đại vương huynh thích, nghĩ muốn cái gì đều có thể. Uc Kỳ nói, so với giết nàng, mẫu phi khả năng càng nguyện ý làm ngươi cao hứng. Ha ha ha, ta cũng này đó cảm thấy mẫu phi chính là đau nhất ta. Úc Lưu cười rất đắc ý. Nếu là nàng rơi xuống tay của ta, ta nhất định sẽ cho tiểu cứu cứu báo thù, hắc hắc. Tư má u nguyệt cảm giác được vài đạo không tốt tầm mắt, nhẹ nhàng nhăn nhăn mày, trong mắt hiện lên một mặt chán ghét cùng không kiên nhẫn. Tiêu nhược bạch ngay từ đầu còn có chút lo lắng, nhưng là nhìn đến nàng kia biểu tình sau, ngược lại cười. Vừa thấy nàng kia biểu tình liền biết, bọn họ nếu là thật dám làm như thế nói. Khẳng định sẽ ăn không hết gói đem đi. Chính là nàng tươi cười không có duy trì vài giây lại tiêu đi xuống, biểu tình có chút thấm khổ. Nàng không phải hẳn là ngóng trong tư ma u nguyệt xui xẻo mới đúng không? Vì cái gì muốn đi lo lắng nàng? Tư ma u nguyệt sâu kín thở dài. Tiểu thư, Phương Anh Hàm cùng Trương Thấu Đáo từ trên chỗ ngồi đã đi tới. Làm sao vậy? Tư Ma U Nguyệt xem bọn họ thần bí bộ dáng, tựa hồ không nghi làm mộ dung hội biết, đứng dậy cùng bọn họ cùng nhau rời đi. Các nàng đi vào cuối cùng một loạt. Tư Ma U Nguyệt nhìn bọn họ, làm sao vậy? Tiểu thư, chúng ta nhận ra thương tổn tử bình người. Phương Anh Hàm nói. Nhận ra tới. Tư Ma U Nguyệt hỏi. Đội. Phương Anh Hàm gật đầu. Ngươi ngày đó cho chúng ta nói, đánh chúng ta người nếu không phải Hà ra người, liền có thể là cùng chúng ta có thủ oán quận phủ, kia những người đó vô cùng có khả năng là tuyển thủ dự thi. Chúng ta vừa rồi nhìn tới rồi, xác định là bọn họ, Tư Mã U Nguyệt hỏi. Những người đó, liền tinh hóa thành cho ta đều nhận thức, trương thấu đáo hồng mắt, bọn họ lúc ấy tuy rằng mang theo mặt nạ, nhưng là bọn họ hình thể. Bọn họ thanh âm ta mỗi thời mỗi khắc đều ở trong đầu hồi tưởng. Nếu xác định, vậy là tốt rồi làm. Tư mã U Nguyệt cười lạnh, vừa lúc có tân quy củ, sinh tử tử mệnh, các ngươi cần phải nắm lấy cơ hội. Chúng ta muốn hay không nói cho quận vương? Tư mã U Nguyệt suy nghĩ trong chốc lát nói, cái này ta sẽ đi cấp cha nói. Các ngươi đi cấp những người khác nói một chút, gặp được bọn họ. Không cần thủ hạ lưu tình, đều cho ta phế đi. Cũng nên làm cho bọn họ biết, cái gì kêu gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng. Phía trước bọn họ lấy nhiều khi ít phế đi tử bình. Hiện tại một mình đấu, xem bọn hắn còn có thể hay không như vậy lợi hại. Mọi người lại đợi trong chốc lát, đại vũ vương gia mang theo đại vũ vương phi tới rồi thi đấu hội trường. Đại vũ vương gia khí sắc rất kém cỏi Tư má U Nguyệt liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng là trọng thương chưa lành. Kéo thời gian lâu lắm. Mà đại vũ vương phi thoạt nhìn đoan trang hiền thục khóe miệng nhàn nhạt mỉm cười làm nàng ở trước mặt mọi người có vẻ hòa ai dễ gần. Nhưng là tư mã U Nguyệt biết, ở nàng kia giả nhân giả nghĩa bề ngoài hạ, có như thế nào tàn nhẫn tâm. Đại vũ vương phi chiều tư ma U Nguyệt nơi nào nhìn thoáng qua, khóe miệng tươi cười không thay đổi. Nhưng là ánh mắt lại trở nên lạnh băng Tư Ma u nguyệt chiều nàng ngọt ngào cười Rất là đắc ý Đại vũ vương phi âm thầm cắn chặt răng Ngay sau đó lại khôi phục ngày xưa biểu tượng Hắn cũng chiều tư Ma u nguyệt cười cười Tươi cười cũng là tràn đầy tự tin Mặc kệ nàng phái đi người như thế nào Cha tư Ma u nguyệt Đều là cha được mộ dung tịch sự tình Trừ bỏ có một cái hắc long Cũng không có cái gì mặt khác đặc biệt Cho nên nàng hẳn là không có gì đặc biệt lực lượng Đến nỗi phái đi chết những người đó Hẳn là không phải bị tư Ma u nguyệt giết chết Xét thấy úp khê bọn họ ở chỗ này Cho nên vô cùng có khả năng là bọn họ làm Phía trước nàng có người bảo hộ Hiện tại nàng muốn tham gia thi đấu Kia đã có thể không ai có thể bảo hộ nàng Thật là không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ tham gia thi đấu Cho nàng tốt như vậy cơ hội theo sau đại vũ vương ra phát biểu nói chuyện trọng tài lại nói một ít quy tắc theo sau liền tiến vào chính thức tỷ thí thi đấu quy tắc kỳ thật rất đơn giản hắc hồng hai loại nhan sắc tờ giấy mặt trên viết con số hai loại nhan sắc số lượng từ tương đồng quyết đấu lấy này đào thải một nửa người sau đó lại lần nữa rút thăm quyết đấu mặt sau lấy này loại suy. thỉnh tuyển thủ đi lên rút thăm người chủ trì lớn tiếng nói Tư má U Nguyệt cùng Phương Anh Hàm bọn họ đi trên đài rút thăm, tại như vậy nhiều người, rất ít sẽ trừ đến chính mình quận phủ người. Tư Ma U Nguyệt một người trừ chúng hồng thiêm, Phương Anh Hàm cùng Trương Thấu Đáo đều là hắc thiêm, ba người sai khai. Thỉnh trước một trăm hào tuyển thủ tiến vào không chi cảnh, người chủ trì nói, Không chi cảnh, năm nay cư nhiên khai không chi cảnh, một ít quận vương nghe thế tên. Kinh ngạc không thôi. Tư má u nguyệt không ở trước một trăm hào, nhìn đến những người đó như vậy kinh ngạc, hỏi, này không chi cảnh là thứ gì? Là một chỗ có thể tùy ý co duỗi không gian, có điểm cùng loại với tiểu giới, tuyển thủ ở bên trong thi đấu, không gian thượng có thể càng tốt mà phát huy. Hơn nữa, không chi cảnh là trong suốt, ở đây người xem cũng có thể nhìn đến tình huống bên trong. Mộ dung hội giải thích nói. Bên trong không có lôi đài, kia muốn như thế nào tỉ thí, trọng tài cũng sẽ đi theo qua đi sao? Tư ma U Nguyệt lại hỏi. Mộ dung hội lắc đầu, trước kia chưa từng có xuất hiện quá loại tình huống này. Cho nên, hắn cũng không biết. Những người khác cũng giống nhau đối này còn có nghi vấn. Lúc này mặt trên người chủ trì mở miệng, đi vào phía trước các ngươi đều sẽ có một cái phụ bài, không chi cảnh phong bế sau. Sẽ không lại mở ra. Cái này phụ bài chính là các ngươi ra tới chìa khóa. Lần này thi đấu. Sinh tử bất luật. Cho nên. Nếu có một phương tử vong. Hai bên đều sẽ tự động bị di ra không chi cảnh. Nếu một phương nhận thua. Thi đấu lập tức kết thúc. Hai bên bóp nát phụ bài có thể ra tới. Nếu một phương bóp nát phụ bài ra tới. tác tính tự động nhận thua. Hảo. Trước 100 hào đi vào. Số thứ tự ở phía trước một trăm tuyển thủ đi người chủ trì nơi đó lãnh phụ bài, một cặp một cặp vào không chi cảnh, từng người tuyển một chỗ làm không gian bắt đầu quyết đấu. Đại vũ vương phi nghe được người chủ trì nói sau sửng sốt một chút, ngay sau đó đối đại vũ vương ra nói, vương ra sửa lại quy tắc như thế nào cũng bất hòa ta nói một tiếng, chuyện lớn như vậy, chúng ta vẫn là muốn thương lượng một chút. Đại vũ vương ra ho khang hai hạ, nói... Này cũng không tính cái gì đại sự, bất quá là bỏ thêm một cái phủ bài đi vào mà thôi. Rốt cuộc đều là vương triều tài nguyên, chết một người cũng là vương triều tổn thất. Nếu đã chết, kia chỉ có thể thuyết minh bọn họ kỹ không bằng người. Người như vậy đối chúng ta vương triều cũng sẽ không có quá lớn tác dụng, phải có gì dùng. Đại vũ vương phi hừ lạnh nói. Ai phi như thế để ý điểm này, là muốn mượn này đối phó ai sao? khụ khụ đại vũ vương ra nói hai câu liền ho khan, ngươi ngày thường làm cái gì, ta mặc kệ, nhưng là liên quan đến vương chiều tương lai sự tình, liền không thể từ ngươi tới. So với ngày xưa ôn nhu nhường nhịn đại vũ vương ra cái này lời nói tất cả đều là thực trọng, làm cường thế quán vương phi có trong nháy mắt chinh lăng, bất quá nhìn đến hắn như thế kiên quyết, lại là như thế trường hợp, nàng chỉ có đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Cho dù có cái này quy tắc lại như thế nào Vậy không cho nàng ra tới thời gian là được Trước 200 người toàn bộ đi vào Người chủ trì làm người đem không chi cảnh đóng cửa Bên trong người toàn bộ bắt đầu quyết đấu Đã bắt đầu rồi Xem ra chúng ta tới có điểm chấm A Lang Ngọc Thanh âm từ không trung chuyển đến Mọi người nhìn lại thời điểm Nơi đó đã xuất hiện hai người Đại vũ vương thất nhìn đến hai người Toàn bộ đứng dậy nghênh đón, những người khác thấy vậy, cũng toàn bộ đứng lên. Đại vũ vương gia thỉnh tội nói, không biết đều xử đại nhân sẽ đến, chưa từng xa nghênh còn xin thứ cho tội. Không cần phải, chính chúng ta tới. Lăng Ngọc phất phất tay. Kia thỉnh hai vị đều dùng tới ngồi. Đại vũ vương gia mang theo vương phi rời đi chính mình vị trí, nơi này tôn quý nhất còn không phải là hai người bọn họ vị trí sao. Không cần, chính chúng ta tìm vị trí có thể. Úc khê nói, một cái lắc mình, đi tới tư má u nguyệt bên người. Đối, vương ra, các ngươi tiếp tục, chúng ta là tới cấp thế chất nữ cố lên, các ngươi không cần phải xen vào chúng ta. lang Ngọc cũng đi vào tư má u nguyệt bên người, cùng Úc khê đứng ở hai bên, nhìn chằm chầm phương anh hàm cùng trương thấu đáo. Hai người bị nhìn chầm chằm cả người phát mau. Chạy nhanh tránh ra. lang Ngọc lấy ra tay khăn xoa xoa mới ngồi xuống. Chờ bọn hắn ngồi xuống. Đại vũ vương gia mới mang theo mọi người ngồi xuống. Tiếp tục xem thi đấu. Tư má u nguyệt mắt trợn trắng. Hỏi. cứu cứu Ngọc thúc thúc. Các ngươi dùng đến như vậy cao điệu lại đây sao? Ngươi ngọc thúc thúc khi nào điệu thấp quá. lang Ngọc trở về nàng một cái cao ngạo cầm. Thế nào? Nhiều ít hào. Tư Ma U Nguyệt đem nàng dãy số cho hắn, nhìn đến nàng con số, lang ngọc lớn tiếng bật cười. 250, đồ ngốc, ngươi cư nhiên là 250, đồ ngốc, ha ha ha ngươi như thế nào chịu như vậy một số tư. Đến nỗi cười như vậy vui vẻ sao, tư Ma U Nguyệt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đem chính mình dãy số đoạt trở về, uy hiếp nói, lại cười tin hay không ta làm ngươi cười đến rừng không được tới. Ngạch không cần phải như vậy tàn nhẫn đi. Lang Ngọc nghĩ đến nàng những cái đó độc dược, lập tức đình chỉ tiếng cười, đề phòng mà nhìn hắn. Không phải hắn sợ nàng, thật sự là nàng những cái đó độc dược liền nàng đều nghiên cứu không ra giải dược, vạn nhất thật sự bị hạ độc, kia hắn khẳng định sẽ cười thượng hai ngày hai đêm mới đình đến xuống dưới. Hừ, tư Ma u nguyệt cho hắn một cái ngươi thử xem ánh mắt, tiếp tục xem không chi cảnh bên trong thi đấu không có chú ý tới đại vũ vương phi triều bên sân người xử cái ánh mắt, người nọ gật gật đầu, lặng lẽ rời đi tại chỗ. Không chi cảnh là một cái trong suốt không gian, bên ngoài người có thể đem tình huống bên trong xem rành mạch. Ai ai ai sử dụng cái gì minh kỹ, ai ai ai đem chính mình đối thủ bị thương, ai ai ai ở trong quyết đấu càng chiếm ưu thế, bên ngoài người đều xem rõ ràng. Chiến đấu tiến hành không đến 10 phút thời điểm, đệ nhất danh người chết xuất hiện. Tư Ma U Nguyệt nhìn bị truyền tống ra tới thi thể, vì hắn thở dài. Một cái Minh Tông lúc đầu gặp được một cái Minh Hoàng lúc đầu, huynh đệ, ngươi này vận khí thật là không thể miêu tả. Thắng lợi người kia bóp nát phủ bài, cũng ra không chi cảnh. Hắn xem cũng chưa xem một cái trên mặt đất thi thể, lập tức đi đăng ký chỗ đăng ký. Thật là cái máu lạnh cuồng ngạo người. Tư Ma U Nguyệt cảm thán tuổi còn trẻ liền đến minh hoàng thực lực, xác thật có cuồng ngạo tư bản. Chính là, loại người này ta không thích, đừng phiên đến ta trong tay là được. lang Ngọc suy một tiếng, đối người này cũng không có cái gì hảo cảm. Ta vừa rồi nhìn, hắn xuống tay thời điểm tàn nhẫn chuẩn mau, nếu cùng thực lực người cùng hắn đối thượng nói, sợ là sẽ có một phen khổ chiến. Tư Mã U Nguyệt phân tích nói, Vậy còn ngươi, Gặp được nói, có tin tưởng sao? Úc khê hỏi. Ta không được, nhà ta thú thú nhóm cũng sẽ hành. Tư mã U Nguyệt nói. Quá độ ỷ lại linh thú không thể được. Ta biết, cho nên ta dựa vào đồ vật tương đối nhiều. Ngươi muốn hay không thử xem? Tư mã U Nguyệt nghiêng đầu, mỉm cười nhìn nàng. Này liền tính, ta cảm thấy ngươi cái này cũng khá tốt. Dù sao ở cùng người khác đấu tranh thời điểm, Ngươi dùng này đó cũng là chiến thắng hảo biện pháp. lang Ngọc nói, Nhìn đến Úc Khê đang cười, Oán giận nói, Ngươi cười cái gì? Ngươi cùng nàng chính là cá mẻ một lứa. Cảm ơn khích lệ. Mặt đâu? lang Ngọc chừng hắn một cái, Một quay đầu, Nhìn đến lối vào tiến vào người, Lầm bẩm nói, Hắn như thế nào tới? Tư má u nguyệt theo hắn ánh mắt xem qua đi, nhìn đến đi tới mặc chi cùng nguyên ngạn ngượng ngùng chúng ta đã tới chậm ra tới phía trước gặp được điểm sự tình nguyên ngạn hướng tư ma u nguyệt xin lỗi không quan hệ tư mã u nguyệt nói lăng ngọc nhìn chằm chằm mặc chi mặc tộc thiếu chủ cũng tới người lão tổ đâu lão tổ hành tung mơ hồ không chừng ta cũng không biết mặc chi nói Nghe nói lần này quy tắc thay đổi, thế nào? Nguyên ngạn hỏi. Ngồi xuống nói đi, tư Mã u nguyệt ý bảo, mới vừa thối lui đến một bên phương anh hàm hai người lại lên thoái vị trí. Tiểu thư bằng hữu một đám đều là không thể treo vào tồn tại, bọn họ vẫn là ngồi xa một chút tương đối hảo. Đại vũ vương ra bọn họ nhìn đến mặc chi lại đây, lại là cả kinh, muốn lại đây nganh đón hắn, bị hắn một ánh mắt ngăn lại ở. Này mộ dung tịch, khi nào cùng mặc tộc thiếu chủ ở bên nhau? Đại vũ vương ra hỏi vương phi. Lần trước mặc tộc thiếu chủ cùng nguyên gia thiếu chủ đi liêu thành, giống như liền cùng nàng nhận thức, hơn nữa quan hệ giống như cũng không tệ lắm. Đại vũ vương phi nhèo nhèo chính mình ngón tay, thầm hận này mộ dung tịch vận khí thật không sai, thế nhưng thông đồng mặc tộc thiếu chủ. Nàng giết chính mình tiểu đệ đệ, Nguyên ngạn thế nhưng mang theo hắn hướng chính mình tạo áp lực, mà hắn thế nhưng đồng ý. Này bức nàng mấy năm nay thời gian đều không thể đối mộ dung tịch xuống tay, hiện tại ở ngay lúc này lại đây, khẳng định cũng là vì bảo hộ an toàn của nàng. Hừ, chỉ cần tiến vào không chi cảnh, bọn họ giống nhau bảo hộ không được nàng. Không lâu lúc sau, lại một tổ tuyển thủ có rồi kết quả, lúc này đây, đồng dạng là vừa chết một sống. Chẳng qua lần này tồn tại cái kia cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt. Lúc này mới vừa bắt đầu, cũng đã đá chết hai người, mặt sau không biết sẽ thành bộ dáng gì. Phương Anh Hàm cảm thán nói. Có tân quy tắc, những người này khẳng định đều sẽ tưởng lớn nhất lực lượng suy yếu mặt khác quận phủ thực lực. Dĩ vắng những cái đó không có bị Vương Triều lựa chọn người, đều sẽ trở thành quận phủ lực lượng. Hiện tại người khác nhiều tổn thất một phân chính mình liền cường đại một phân, nguyên ngạn cảm thán nói: kỳ thật như vậy khá tốt. Lang Ngọc nói: ở thế giới này, nơi nào đều là khôn sống mống chết, cường giả mới có thể sinh tồn. những cái đó đã chết, chỉ có thể tự trách mình kỹ không bằng người. mặt khác vương triều vẫn luôn là như thế, chỉ có chúng ta đại vũ vương triều là từ lần này bắt đầu. ta tưởng nếu khai đầu kia mặt sau khả năng liền sẽ kéo dài đi xuống. Chỉ có thể nói, quỷ giới quá tàn khốc. Tư Mã U Nguyệt cảm khái. Nhân giới thi đấu sẽ không quyết định sinh tử có mệnh sao? Lang Ngọc dùng ánh mắt dò hỏi nàng. Ta nghe nói, ở nhân giới, những người đó thi đấu giống nhau đều là điểm đến mới thôi, rất ít sẽ như vậy. Tư má U Nguyệt nói, Quỷ giới sinh tồn vẫn luôn muốn so mặt khác hai giới tàn khốc nhiều. Úc khê nói, nơi này muốn tiếp nhận mặt khác hai giới linh hồn, nếu chết không nhiều lắm, kia quỷ giới đã sớm chen đầy. Ngươi lần đầu tiên tham gia loại này thi đấu, lần đầu tiên kiến thức đến những việc này, về sau muốn chậm dãi thói quen. Ta đã biết, cứu cứu. tư mã U Nguyệt nói. Nàng Minh Bạch Úc khê ý tứ, quỷ giới chính là như vậy. Nàng cần thiết thói quen. Theo thời gian trôi qua, trước 100 tổ lục tục kết thúc, Tư Mã U Nguyệt Tình Tính đã chết 48 người, có 40 người là ở nguy cấp thời khắc chính mình bóp nát phủ bài ra tới, dư lại 12 người là chủ động nhận thua. Như vậy xem ra, tới rồi mặt sau sau, tất cả mọi người đều ý thức được không nhận thua chỉ có thể rơi vào tử vong kết cục, cho nên đại gia đối mặt nguy hiểm đều sẽ làm ra lựa chọn. Mà những cái đó quận vương cũng có thể tiếp thu, ném một chút mặt mũi, tổng so tổn thất một đám tương lai trung kiên lực lượng hảo. Chờ trước 100 tổ kết thúc, người chủ trì làm 100 linh vừa đến 200 số thứ tự đi vào. Có nhóm đầu tiên kinh nghiệm, đại gia thầy đánh không lại đều sớm nhận thua, cho nên này một đám tốc độ so phía trước nhanh không ít. Xem tốc độ này, trong chốc lát ngươi liền sẽ đi thi đấu. Ngươi phải cẩn thận vương phi xử trá. Nguyên ngạn nói. Ngươi tại đây loại trường hợp hạ nói chuyện, Sẽ không sợ bị nàng đã biết. Tư má u nguyệt nói. Nhìn đến mặc chi thời điểm, Ta mới hiểu được, Vì cái gì ta này thiếu chủ sẽ đương như vậy nghẹn khuất. Nếu đã như thế, Ta cũng không cần phải nịnh bợ nàng. Nguyên ngạn nói. Nếu không phải lúc trước hắn mang theo mặc chi vì tư mã u nguyệt cầu tình, Vương Phi cũng sẽ không cho nguyên gia tạo áp lực, cho nên hiện tại mặc dù hắn lên làm thiếu chủ, cũng nơi trốn bị chế ước. Vào không chi cảnh, chúng ta cũng vô pháp ở trước tiên đi vào bên cạnh ngươi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Mặc chi hỏi, tư Mã u nguyệt gật đầu, ngươi yên tâm đi, ta sẽ vì chúng ta ước định nỗ lực. Ước định? Cái gì ước định? Tịch nhi... Ngươi đáp ứng ra hỏa này cái gì?" Lang Ngọc nghe được bọn họ đối thoại, thò qua tới hỏi, "Ta cho ngươi nói, mặc tộc những người này ở Mặc Vũ tên kia dẫn dắt hạ đều hư không được, ngươi nhưng đừng đáp ứng cái gì đem chính mình bán. Ta sẽ đem lời này mang cho lão tổ." Mặc Chi nhìn chằm chằm Lang Ngọc, buồn bã nói, "Lang Ngọc bị Mặc Chi này ánh mắt xem ngẩn ra, ám đạo ra hỏa này bây giờ còn nhỏ, về sau già rồi." Nhất định cùng mặc chi một cái dạ Ngọc thúc thúc Ngươi yên tâm đi Ta đem ngươi bán đều sẽ không đem ta chính mình bán Tư mã u nguyệt cười cười Bên kia ở kêu tên Ta hãy đi trước Nói xong Nàng đứng dậy đi hướng nhóm thứ ba Tuyển thủ tập hợp điểm Nhóm thứ ba người đã tụ tập không sai biệt lắm Bọn họ đem chính mình Giấy số cấp trọng tài xem Trọng tài đem giấy số tương đồng người Tạo thành một tổ sau đó làm các nàng chờ ở một bên. 250 hào, liêu quận mộ dung tịch. Tư má U Nguyệt đem chính mình giấy số phóng tới trên bàn, làm trọng tài xem. Một con thon dài tay đem một trương giấy đặt ở nàng giấy số bên cạnh, mặt trên đồng dạng viết 250 hào. Tư má U Nguyệt quay đầu nhìn hắn một cái, hắn trở về nàng một cái lạnh băng ánh mắt, hảo hảo hưởng thụ ngươi cuối cùng thời gian đi. Tư Ma u nguyệt nhướng mày. Tuyên chiến. Bất quá nàng nhưng không sợ. Những lời này hẳn là tặng cho ngươi mới là. Nàng nói xong xoay người rời đi. Dóng rạc, Kia nam tử nhìn chằm chằm nàng. Nhìn nàng hình như là đang xem lạnh băng thi thể. Tư Ma u nguyệt quay đầu lại nhìn hắn một cái. Khóe miệng dơ lên. Sau đó quay đầu lại đi chờ đợi khu. Đợi không bao lâu. Nhóm thứ hai người đều thi đấu xong rồi, lần này so lần trước hảo, nhưng là vẫn như cũ đã chết 38 cá nhân. 201 đến 300 đi vào. Người chủ trì kêu lớn. Tư mã U Nguyệt đứng dậy, đi người chủ trì nơi đó lánh phụ bài, sau đó cùng những người khác cùng nhau vào không chi cảnh. Ở bên ngoài thời điểm, nàng đối không chi cảnh còn khá tò mò, không biết bên trong là bộ dáng gì. Tiến vào sau mới phát hiện, cũng chính là cái bình thường không gian mà thôi, chẳng qua diện tích khá lớn mà thôi. Nàng tìm một chỗ hẻo lánh một chút không gian, đối phương bay lại đây, cho thấy hắn đã là minh tông trở lên thực lực. Kia nam tử liền minh thú cũng chưa kêu ra tới, lấy ra một phen trường kiếm, trên cao nhìn xuống nhìn xuống nàng, để cho ta tới đối phó ngươi ta cũng coi như là chiếm tiện nghi. Ngươi không phải hai trăm năm mươi hảo đi. Tư má U Nguyệt khẳng định nói. Là cùng không phải lại có cái gì quan hệ. Ngươi hiện tại đối thủ là ta. Ngươi biết điểm này là được. Nam tử nói. Phải không? Ta đây cũng không cần hỏi ngươi tên họ. Tư Ma U Nguyệt kêu ra hắc nham. Càng thượng nó bối. Bay đến giữa không chung cùng hắn rằng co. Bởi vì ngươi lập tức liền sẽ là một cái chết người. Tên của ngươi cũng không cần thiết bị người nhớ kỹ. Nam tử nhìn đến nàng kêu hắc nham ra tới, cũng đem chính mình minh thú kêu ra tới, đó là một con minh âm lang, đã là thần thú cấp bậc, so nguyệt khê cốc những cái đó minh âm lang đều phải lợi hại. Tùy tùy tiện tiện lấy ra tới chính là thần thú, xem ra mặt khác quận phủ sát thật tương đối so liêu quận muốn lợi hại rất nhiều. Bất quá, ở hắc nham trước mặt, Thần thú ngươi cũng đến đem chính mình hơi thở thu liễm lên. Hắc nham, chúng ta không chơi, tốc chiến tốc thắng. Tư Ma U Nguyệt nói. Hiện tại còn sớm, không nên quá nhiều bại lộ thực lực của chính mình. Hắc nham minh bạch nàng ý tứ, cười hì hì nói. Ta thích nhất đơn giản thô bạo trực tiếp thượng. Ăn ta một cái đuôi. Nó đem cái đuôi hô qua đi, một phen chụp ở minh âm lang trên người. Đem nó từ không chung chụp đến trên mặt đất, biến thành một bãi huyết nhục. A lang, nam tử kêu to, ngưng ra linh lực chiều hắc nham công tới. Suy, hắc nham khinh miệt mà hử một tiếng, mở ra cánh, nhẹ nhàng một phiến, liền đem hắn linh lực thổi tan. Tiếp theo, nó nhanh chóng bay đến đối diện, đem nam tử bắt lấy, làm lơ hắn lấy kiếm ở chính mình móng vuốt thượng chém. thật là. Cái gì a miêu a cẩu đều chạy tới giết ta khế chủ. Về sau trường điểm tâm, đừng bị người đương thương, súng, xử. Nói xong, hắn hai chỉ móng vuốt một xé, nam tử đã bị nó xé thành hai nửa. Móng vuốt buông lỏng, thân thể hắn liền đi xuống lạc, còn chưa tới mặt đất, đã bị truyền tống đi ra ngoài. Tiếp theo, tư ma u nguyệt cùng hắc nham cũng đi ra ngoài. Từ nàng đi vào đến ra tới. Toàn bộ quá trình không đến 5 phút đồng hồ, là cái thứ nhất nhanh như vậy ra tới người. Tịch nhi, làm tốt lắm. lang Ngọc trước hết kêu lên, vì nàng hoan hô. Tiếp theo liêu quận người cũng hoan hô lên. Tư má u nguyệt chiều bọn họ phất phất tay, sau đó đi vào trọng tài nơi đó đăng ký. Trọng tài nhìn đến nàng thời điểm bị kinh tủng tới rồi, nhìn chằm chằm nàng không phục hồi tinh thần lại. Thỉnh vì ta đăng ký, Tư Mã U Nguyệt nói. Trọng tài lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ở đăng ký bộ mặt trên viết một câu, tuyên bố nói, 250 hào, liêu quận mộ dung tịch thắng. Tư Mã U Nguyệt thấy hắn chuẩn bị cho tốt, mới xoay người trở về liêu quận nghỉ ngơi khu. Tiểu thư, ngươi thật lợi hại. Tiểu thư ngươi thật là ta thần tượng. Liêu quận người toàn bộ đi lên vây quanh nàng, nàng nhanh như vậy liền thắng, cho liêu quận những người đó đại đại cổ vũ. Tư má U Nguyệt bị bọn họ vây quanh ra không được, mộ dung hội đi tới, những người đó mới tránh ra. Không tồi, mộ dung hội cũng thật cao hứng. Tịch nhi, tư Ma U Nguyệt quay đầu lại, thế nhưng thấy được hồi lâu không thấy công tử Uyên, Nàng đi qua đi đi vào công tử uyên trước mặt cười nói công tử uyên đã lâu không thấy là đã lâu không thấy ngươi thật là làm ta lau mắt mà nhìn công tử uyên bị tư mã u nguyệt hôm nay biểu hiện hung hăng chấn kinh một phen thật không nghĩ tới mới đã hơn một năm ngươi liền lợi hại như vậy đều là hắc nham tương đối lợi hại tư mã u nguyệt cười nói ngươi là nhiều ít hào ta ở cuối cùng hai nhóm đi Công tử Uyên nói, ta hôm qua mới đến, chờ hôm nay thi đấu kết thúc, ta đi tìm ngươi, chúng ta tụ tụ. Hảo! Tư mã U Nguyệt gật đầu. Tịch nhi, buổi tối ta có chuyện cùng ngươi nói. Mộ dung hội nghe được bọn họ nói chuyện, đi tới nói. Tư mã U Nguyệt có chút kinh ngạc, phía trước cũng không có nghe được hắn nói có chuyện, như thế nào sẽ lúc này lại đây nói như vậy? Bất quá Nàng vẫn là gật gật đầu, xin lỗi mà nhìn công tử Uyên, thực xin lỗi. Không quan hệ, chúng ta đây quay đầu lại lại tụ, công tử Uyên nói. hào Nếu bạch nàng, công tử Uyên nhìn đến ngồi ở úp kỳ bên người tiêu nhược bạch, muốn nói lại thôi. Cái này ta mặt sau cho ngươi nói đi. Nói đến tiêu nhược bạch, nàng trong lòng cũng thực chua xót Ở Vĩnh Minh Thành. Tiêu nhược bạch vài lần cùng nàng cùng sinh cùng tử, chính là công tử uyên xem nàng như vậy, liền biết trung gian đã phát sự tỉnh gì, đành phải gật gật đầu. Lúc này có người kêu hắn, hắn đối tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta đây mặt sau liên hệ. Ngay sau đó chiều kêu người của hắn đi đến. Nàng tắt trở lại nghỉ ngơi khu, cùng đại gia cùng nhau xem những người khác thi đấu. Mặt khác nghỉ ngơi khu cùng thính phòng. Tất cả mọi người đều ở thảo luận nàng vừa rồi thi đấu. Cái này mộ dung tịch, không phải một cái phế vật sao. Thế nhưng có thể nhanh như vậy liền thắng lợi. Đại vương tử Úc lưu nói. Đại vương huynh, chính nàng là không có gì thực lực, nhưng xác thật có một cái hắc long. Tiểu cứu cứu chính là bị này hắc long chụp chết. Úc kỳ nói, bất quá không nghĩ tới, bất quá hai năm, nó liền trở nên lợi hại như vậy. Tiểu cứu cứu thế nhưng là bị này Hắc Long giết chết. Úc lưu căn bản không quan tâm quá chuyện này. Ở hắn nơi này, ăn nhậu chơi bời quan trọng nhất. Ta cảm thấy cái này mộ dung tịch cũng không có gì. Nàng lợi hại chính là này Hắc Long. Úc phỉ cũng không có đem nàng để ở trong lòng. Kia không nhất định, không có năng lực. Hắc Long sao lại cam nguyện đương nàng khế ước thú. Úc kỳ trước sau cảm thấy mộ dung tịch không đơn giản nhưng là mặc kệ như thế nào cha đều cha không ra cái gì không thích hợp úc lưu vẫn là không đem tư ma u nguyệt thực lực để vào mắt hắn nhìn nàng tưởng chính là đem nàng đè ở dưới thân như thế nào như thế nào úc phỉ cùng úc kỳ đều cảm thấy tư mã u nguyệt không đơn giản nhưng là hai người ý tưởng không giống nhau một cái là cảm thấy có thể mượn sức một cái là nghĩ nhất định phải diệt trừ nàng vòng thứ nhất thi đấu dùng một ngày thời gian Liêu quận tình hình chiến đấu cũng không tốt, 30 cá nhân, ngày đầu tiên liền đào thải 22 cái, xa xa lớn hơn một nửa tiêu chuẩn. Tư má u nguyệt bọn họ hồi khách điếm, úp khê cùng lang ngọc nửa đường bị cái gì tin tức kêu đi rồi, mộ dung hội mang theo người trở về. Các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, thi đấu thăng cấp, ngày hai ngày phải hảo hảo dưỡng thương, không cần lại ra cửa. Mộ dung hội nói là... Quận Vương, các tuyển thủ từng người tan đi, tư mã U Nguyệt cũng chuẩn bị hồi chính mình nhà ở, mộ dung hội ra tiếng gọi lại nàng, tịch nhi, ngươi lưu lại. Những người khác rời đi, tư mã U Nguyệt lưu lại, nàng còn tưởng rằng mộ dung hội phía trước nói buổi tối có việc là lây cớ, chẳng lẽ là thật sự có việc. Tịch nhi, có sự tình cho ngươi nói một chút, ngươi cùng ta tới. Mộ Dung hội mang nàng trở về chính mình phòng, đóng cửa lại sau còn bố trí một cái kết giới. Tư má U Nguyệt thấy hắn như thế cẩn thận, chẳng lẽ là phải cho chính mình nói cái gì bí mật sự tình? Tịch nhi, ta tưởng thỉnh ngươi làm một việc. Trước kia cha không cầu ngươi đã làm cái gì, lần này thỉnh ngươi cần phải muốn giúp ta lúc này đây. Mộ Dung hội sắc mặt ngưng trọng mà nhìn nàng. Tư Ma U Nguyệt vẫn là lần đầu tiên thấy hắn như vậy, nói, sự tình gì, chỉ cần ta có thể làm, nhất định đạo nghĩa không thể chối từ. Ta tưởng thỉnh ngươi đi trị liệu một người, mộ dung hội nói. Là vương gia sao? Tư Ma U Nguyệt hỏi. Đúng vậy, mộ dung hội liền không nghĩ tới có thể giấu chủ nàng, vương gia thân thể đã kéo thật lâu, bởi vì thân thể không tốt. Cho nên rất nhiều chuyện đều không thể đi xử lý, làm vương phi có này đó thế lực. Ta tưởng thỉnh ngươi đi giúp hắn nhìn xem, còn có thể hay không trị liệu hảo. Hảo, Tư Mã U Nguyệt đáp, chúng ta khi nào đi? Hiện tại, hiện tại, không cần tránh tai mắt của người. Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc, nếu quang minh chính đại đi, làm gì như vậy thần bí cùng chính mình nói cùng ta tới." Mộ Dung hội đi vào hắn phòng ngủ, đem giường mở ra, một cái địa đạo xuất hiện ở hai người trước mặt. Tư Mã U Nguyệt líu lưỡi, "Này không phải khách điếm sao? Như thế nào sẽ có địa đạo?" Mộ Dung hội nhảy vào là địa đạo, ý bảo Tư Mã U Nguyệt theo kịp, vào địa đạo sau, hắn mới giải thích nói, "Cái này khách điếm là vương gia bí mật thế lực." Tư ma U Nguyệt cái miệng nhỏ khẽ nhếch. Bị tin tức này kinh ngạc tới rồi, đảo không phải bởi vì cái này khách điếm là vương gia thế lực, mà là bởi vì cái này địa phương cư nhiên sẽ cho liêu quận người tới trụ. Cha vẫn luôn là chung với vương gia, mộ dung hội là nàng như vậy kinh ngạc, giải thích nói, cái này mật đạo chính là vì làm ở nơi này người có thể bí mật đi gặp vương gia mới khai quật. Nói như vậy, này mật đạo là nối thẳng vương phủ, tư mã u nguyệt nói. Không, đây là đi thông vương ra một chỗ biệt viện, là vì làm hắn ngày thường tính dưỡng dùng, nơi đó là duy nhất vương phi chen vào không lọt tay địa phương. Mộ dung hội giải thích nói, bất quá, bên ngoài vẫn là có rất nhiều người ở giám thị, chúng ta chỉ có thể dùng biện pháp này đi vào. Hai người đi rồi một hồi lâu, nhìn đến có thang lầu, chậm rãi đi lên. Mộ dung hội lên đỉnh đầu thượng gõ tam hạ, sau đó lại gõ cửa hai hạ theo sau lại gõ cửa Tam Hạ, leng keng, đỉnh đầu sàn nhà mở ra, Tư má U Nguyệt thấy được mờ nhạt ánh đèn. Mộ Dung Quận Vương, ngươi đã đến rồi, Vương gia đã chờ đã lâu. Mở ra sàn nhà người ta nói, ta đã biết, Mộ Dung hội từ địa đạo ra tới, tiếp theo Tư Ma U Nguyệt từ bên trong ra tới. Chờ ở nơi này người nhìn thấy Tư Ma U Nguyệt còn có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới mộ dung hội nói mang một người tới, người này sẽ là nàng. Đây là vương gia bên người hộ vệ cao diệp cao hộ vệ. Mộ dung hội giới thiệu. Tư má u nguyệt chiều cao diệp hành lễ. Xin theo ta tới. Cao diệp được đến phân phó, làm hắn chở mộ dung hội, đem hắn mang đến người mang qua đi. Cho nên cũng không chỉ hoán, mang theo bọn họ đi đại vũ vương gia nơi đó. Vương gia ở phao suối nước nóng sao? Mộ Dung hội hỏi. Đúng vậy, hôm nay vừa lúc là phao suối nước nóng nhật tử, từ quận so qua tới sau, vương gia liền vẫn luôn ở suối nước nóng nơi đó. Cao Diệp nói, mang theo các nàng đi rồi trong chốc lát, đi vào một cái tinh xảo sân, bên trong có hai cái lộ thiên suối nước nóng, một cái suối nước nóng phao một người. Gặp qua vương gia, nhị vương tử, Không nghĩ tới nhị vương tử cũng ở. Mộ dung hội không nghĩ tới nhị vương tử Úc Ngôn cũng ở. Sửng sốt một chút, hướng hai người hành lễ. Tư má U Nguyệt cũng đi theo hành lễ. Đại vũ vương gia cùng Úc Ngôn cũng chưa nghĩ đến mộ dung hội nói mang đến người sẽ là một nữ nhân. Cho nên phân phó trực tiếp mang đến nơi này liền có thể. Hiện tại là một cái tiểu bối trước mặt lỏa lộ thân thể. Cái này làm cho suối nước nóng hai người có trong nháy mắt không được tự nhiên. Úc ngôn càng là hướng trong nước trầm chầm, chầm thân thể. Đại vũ vương gia thực mau từ xấu hổ chấn định ra tới, nói, mộ dung, ngươi không phải nói mang một cái y sư lại đây sao? Như thế nào đem ngươi nữ nhi mang lại đây? Hồi vương gia, tịch nhi chính là ta nói y sư. Mộ dung hội trả lời nói, nàng, đại vũ vương gia có chút không xác định mà nhìn tư Mã u nguyệt. Rất có phong độ không đem mặt sau câu nói kia nói ra. Đúng vậy, tiểu nữ trước kia học chút y thuật. Có chút thành tích, đối nghi nan tạp chứng có chút nghiên cứu. Mộ dung hội nói. Khủ khụ một khi đã như vậy, vậy ngươi mang nàng đi thiên thính, chúng ta trong chốc lát qua đi. Đại vũ vương gia nói. Là, vương gia. Tư mã u nguyệt kỳ thật tưởng nói, ngươi hiện tại xuyên. Quay đầu lại cũng muốn cởi ra, nhưng là như vậy hào phóng lời nói, nàng vẫn là đừng nói nữa. Nàng đi theo mộ dung hội đi thiên thính, không trong chốc lát đại vũ vương phi cùng Úc Ngôn cùng nhau lại đây. Tư mã u nguyệt nhìn Úc Ngôn, thầm nghĩ đại vũ vương ra quả nhiên thực sủng ai hắn, thế nhưng cho phép hắn đến nơi đây tới, còn tham dự hắn làm những cái đó sự tình. Này bệnh ưởng ưởng ra hỏa thật là một cái cùng thế vô tranh vương tử sao. Mộ dung, ngươi biết, ta này thương nhìn nhiều ý y sư cũng chưa hảo, liền ngự dụng y sư đều không có biện pháp. Đại vũ vương gia nói. Vương gia, ngươi có thể cho tiểu nữ nhìn xem, vạn nhất có thể đâu. Mộ dung hội cũng không đem nói chết. Vương gia, ta muốn trước cho ngươi bắt mạch, nhìn xem tình huống của ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói. Đại vũ vương gia chỉ do dự hai giây. Liền đem bàn tay ra tới, tư Mã u nguyệt tiến lên, thực tự nhiên mà ngồi vào hắn bên cạnh vị trí, đầu ngón tay đáp thượng hắn cổ tay, bắt đầu cho hắn bắt mạch. Đại vũ vương gia cùng úp ngôn đều lại lúc này đánh giá nàng, vững vàng bình tĩnh, cùng trong truyền thuyết phế vật thực không giống nhau sao. Bất quá, từ hai người biểu tình tới xem, đều là không đối nàng ôm cái gì hy vọng, chỉ có mộ dung hội tin tưởng nàng có thể. Một lát sau, tư má u nguyệt thu hồi tay, nhàng nhạt mà nói, mặt khác một bàn tay. Đại vũ vương ra đem mặt khác một bàn tay vươn tới, tư má u nguyệt mới vừa đem trong chốc lá, mày liền nhíu lại. Tịch nhi, làm sao vậy? Mộ Dung hội xem nàng như vậy, biết nàng như vậy chính là có cái gì vấn đề? Vương ra phía trước bị thương, dùng quá cấm dược đi. Tư má u nguyệt hỏi. Đại vũ vương gia âm thầm kinh hãi, nàng chỉ là bắt mạch thế nhưng là có thể biết chính mình dùng qua cấm dược. Xem vương gia cái này biểu tình, đó chính là, tư Mã u nguyệt nói, tịch nhi, lúc ấy vương gia sinh mệnh đe dọa, không thể không dùng cấm dược bảo mệnh, mộ dung hội nói, kia bảo mệnh sao như thế nào không ngừng, tư Mã u nguyệt hỏi, nếu sáng sớm liền đoạn dược nói, Liền sẽ không như vậy y sư nói cái kia dược một khi ăn Liền không thể đoạn Úc ngôn nói Phụ vương vẫn là mặt sau Vẫn luôn ở khắc chế giảm bớt Cuối cùng mới đoạn rớt Tư ma u nguyệt ngẩn ra một chút Nói Nga Mọi người đều bị nàng này phản ứng cấp lộng hộ đồ Nga một chút Là ý gì Tịch nhi Cái này cấm dược là có thể đình Chẳng qua các ngươi không biết phương pháp mà thôi. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá hiện tại nói cái này đã không có gì dùng. Tịch nhi, là bởi vì dùng cấm dược, cho nên mới sẽ vẫn luôn hảo không được sao? Mộ Dung hội hỏi. Kia chỉ là một nguyên nhân. Tư Mã U Nguyệt nói, tuy rằng vương gia hiện tại đã đem cấm dược ngừng, nhưng là trong thân thể vẫn như cũ có tàn lưu, cần thiết đem này đó tàn lưu bài xuất ra. Mới có thể tiến hành phía dưới Có thể bài xuất ra Đại vũ vương gia cùng úc ngôn rất là kinh ngạc Nhưng là những cái đó y sư đều nói Cái này sẽ cả đời lưu lại trong thân thể Đó là mặt khác y sư Tư Ma u nguyệt nói Vô dụng nhân tài sẽ dùng cấm dược bảo mệnh Nghe được nàng lời này Ba người đều trừ trừ khóe miệng Lời này nói đủ kéo cửu hật Nói như vậy ngươi là có biện pháp Úc ngôn hỏi. Biện pháp là có, chính là quá trình có điểm phiền toái, ân, cũng có chút thấm khổ. Tư mã U Nguyệt nói. Chỉ cần có biện pháp liền hảo. Mộ dung hội nghe nàng nói như vậy, liền biết không thành vấn đề. Không cần cao hứng như vậy sớm. Ta yêu cầu một ít đồ vật, nếu là chuẩn bị không đồng đều nói, cũng vô dụng. Tư mã U Nguyệt nói. Yêu cầu thứ gì? Tư Mã U Nguyệt lấy ra giấy bút, thực mau viết một phần danh sách, Đại Vũ Vương ra nhìn nàng viết ra tới vài thứ kia. Biểu tình không có vừa rồi nhẹ nhàng. Mấy thứ này, ngươi nếu có thể bị tề, này cấm dược vấn đề là có thể giải quyết. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu không thể tìm được, vậy chỉ có thể khống chế tình huống của ngươi, vô pháp trừ tận gốc. Này còn có thể khống chế? Đại Vũ Vương ra hỏi không chê cũng chỉ có thể bảo ngươi mấy năm mệnh mà thôi. Tư mã U Nguyệt nói, cho nên tốt nhất vẫn là muốn trị tận gốc. Ân, ta làm người đi tìm mấy thứ này. Đại vũ vương gia gọi tới một cái ẩn vệ, đem danh sách cho hắn, dặn dò nói, này đó muốn bí mật tiến hành. Là, vương gia, ẩn vệ vừa rồi cũng ở trong phòng, tự nhiên biết này danh sách ý nghĩa cái gì. Ta nhìn xem, Úc ngôn nói, thị vệ đem danh sách giao cho Úc ngôn, Úc ngôn nhìn sau giao cho hắn, hắn mới rời đi. Úc ngôn thấy tư mã U Nguyệt tìm tòi nghiên cứu mà nhìn chính mình, cười cười, nói, không nghĩ tới mộ dung tiểu thư lợi hại như vậy, không biết có thể hay không thỉnh ngươi cho ta xem ta thân thể. Thân thể của ngươi không bệnh không đau, không cần phải ta nhìn cái gì. Tư mã U Nguyệt nói, ta còn muốn cấp vương gia thi châm. Lời này vừa nói ra, mộ dung hội kinh ngạc, đại vũ vương gia cùng úc ngôn còn lại là khiếp sợ. Nhị vương tử hắn, mộ dung hội nhìn xem tư mã u nguyệt, lại nhìn xem úc ngôn, cảm thấy cái này lời nói tin tức lượng có điểm đại. Khủ khụ, ngươi đều không có cho ta xem, như thế nào liền biết ta không thành vấn đề. Úc ngôn nói, tư mã u nguyệt đi qua đi. Nắm lên hắn cổ tay, nói, mặt ngoài khí huyết không đủ, mạch tượng suy yếu, thân thể thiếu hụt, kỳ thật chung khí thực đủ, thân thể khỏe mạnh thực, bất quá, thuốc và kim chăm cứu tán ăn nhiều đối thân thể cũng không tốt. Úc ngôn lần này thật là chấn kinh rồi, nhìn tư ma u nguyệt ánh mắt giống xem một cái quái vật giống nhau. Ngươi là làm sao mà biết được? Ta lá ý sư, tư má u nguyệt nói. Buổi sáng nhìn đến ngươi thời điểm liền cảm thấy bộ dáng của ngươi có điểm quái, không nghĩ tới ngươi cư nhiên dùng thuốc và kim chăm cứu tán. Thật là lợi hại, ngôn nhi dùng thuốc và kim chăm cứu tán sự tình trừ bỏ ta cùng hắn, không có người thứ ba biết, không nghĩ tới ngươi cư nhiên một phen mạch liền đã nhìn ra. Đại vũ vương gia kinh ngạc qua đi càng có rất nhiều cao hứng, nàng nếu lợi hại như vậy, kia thân thể của mình nói không chừng thật sự có hy vọng. Vương gia. Ở vài thứ kia tìm được phía trước, ta phải cho ngươi thi châm áp chế thương thế của ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói, cách mấy ngày phao suối nước nóng biện pháp này hiệu quả cực nhỏ, thật sự không thể thực hiện. Bất quá ở bên trong thi châm hiệu quả sẽ không tồi. Thi châm, muốn như thế nào lộng, Đại Vũ Vương ra hỏi. Ngươi đi sẽ biết, Tư Mã U Nguyệt nói. Vì thế bốn người lại đi suối nước nóng. Hơn nữa đem sở hữu tỷ nữ cùng thị vệ đều đuổi đi ra ngoài. Vương ra, cởi quần áo xuống nước. Tư mã U Nguyệt nói vung tay lên, trong viện một cái ghế đá cuốn lại đây, phóng tới trong nước. Đại vũ vương ra đi xuống, ngồi ở ghế đá thức, vừa lúc có thể đem nửa người trên lộ ra tới. Đại vũ vương ra có chút mất tự nhiên, bất quá vẫn là cởi ra quần áo, ngồi xuống ghế đá thức. Tư Ma U Nguyệt nhìn nhìn Úc giảng hòa mộ dung hội, cuối cùng vẫn là tuyển mộ dung hội, nói, cha, ngươi cùng ta cùng nhau đi xuống, giúp ta trợ thủ. Muốn ta làm cái gì? Mộ dung hội hỏi. Giúp ta lấy một chút ngân châm liền có thể. Tư Ma U Nguyệt nói. Không bằng làm ta đi xuống đi. Úc ngôn nói. Tư Ma U Nguyệt nhìn hắn một cái. Đoán rằng hắn có lẽ là không yên tâm chính mình, tưởng gần gũi nhìn chầm chằm chính mình, phòng ngừa chính mình đối đại vũ vương ra làm cái gì đi, vì thế gật đầu đồng ý. Vậy làm nhị vương tử đến đây đi. Tư mã u nguyệt đi vào trong ao, úc ngôn đi theo nàng đi xuống, ở bên người nàng đứng yên. Cái này địa phương thủy không cạn, đừng nói tư mã u nguyệt phần eo, đem nàng làn váy toàn bộ lọc ướt. Nàng lấy ra ngân châm hộp làm úc ngôn phủng, lấy ra một cây thật dài châm, triều đại vũ vương ra trên người chát đi. Úp ngôn nhìn đến như vậy lớn lên châm, có chút lo lắng nó chui vào thân thể có thể hay không rất đau, nhưng là xem hắn cha một chút phản ứng đều không có, biết chính mình lo lắng vô ích. Tư má u nguyệt thi châm thời gian không tính đoạn, Úc ngôn đều cảm thấy chính mình tay có điểm cứng đờ, bất quá xem nàng cái chán đều toát ra tinh mịn mồ hôi. Cũng chưa cổ họng một tiếng, hắn đột nhiên có điểm muốn đi cho nàng sát một xác. Hắn trước nay chưa thấy qua cái nào nữ nhân làm việc giống nàng như vậy nghiêm túc, như vậy có khí chất. Lại một lát sau, tư Ma u nguyệt đem cuối cùng một cây kim đâm đi xuống, xoa xoa cái chán mồ hôi, nói, hảo, chờ một lát lấy châm liền rất nhanh. Vất vả ngươi, úc ngôn nói. Tư má u nguyệt chiều hắn gật gật đầu. Sau đó hỏi vương ra, vương ra, ngươi cảm giác như thế nào? Trong thân thể kia lạnh băng cảm giác thiếu không ít. Ngươi đây là biện pháp gì? Như vậy thần kỳ, bất quá, ta như thế nào cảm giác càng ngày càng nhiệt? Ngươi đây là bình thường, ngươi phía trước vẫn luôn thể hàn. Này đó ngân châm sẽ đả thông ngươi kinh mạch, đem ngươi trong cơ thể hàn khí ngăn chặn. Như vậy so với ngươi thuần túy phao suối nước nóng. Hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Tư mã U Nguyệt nói. Thì ra là thế. Không nghĩ tới chỉ là ở huyệt vị thượng Kim kim. Thế nhưng sẽ có như vậy hiệu quả. Đại vũ vương gia cảm thán. Này cũng không phải dễ dàng như vậy. Tư mã U Nguyệt nói. Lựa chọn huyệt vị có tạm chấp nhận. Hà châm trình tự cùng tốc độ linh tinh. Một cái biến hóa. Này tác dụng khả năng sẽ thiên biến vạn hóa. Thật là phư tạp. Úc ngôn nói, khó trách ngươi y thuật so những người khác cao nhiều như vậy. Vương gia tìm người, khẳng định đều là rất lợi hại, chẳng qua ta vừa vặn biết cái này mà thôi. Tư mã U Nguyệt nói, Bất quá nghe nghe đồn nói ngươi cái gì đều sẽ không, là một cái sẽ không tu luyện người, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế lợi hại. Úc ngôn ý có điều chỉ, ngươi đều nói đó là nghe đồn tự tiểu thân thể gầy yếu ngươi không phải cũng là hảo hảo, cho nên nghe đồn không thể tân tin, không phải sao? Tư Mã U Nguyệt hồi hắn, ha ha, ta này bất quá là vì tự bảo vệ mình mà thôi. Úc ngôn thật là bất đắc dĩ nói, phàm là có thể không cần, ta cũng sẽ không tưởng như vậy đối đãi ta thân thể. Tư Mã U Nguyệt cho hắn một cái đồng tình ánh mắt, bị áp bách nhiều năm như vậy, thật là ngược một lát sau, Tư Ma U Nguyệt bắt đầu thu châm, tốc độ này so nàng hạ châm nhanh rất nhiều, xoát xoát xoát vài cái liền đem ngân châm toàn bộ thu trở về. Hảo, nàng đem ngân châm toàn bộ thả lại hộp, đem hộp thu lên, bỏ lại bờ biển. Phụ vương, ngươi thế nào? Úc ngôn hỏi. Thực thoải mái, ta thân thể thật nhiều năm không như vậy thoải mái qua. Đại vũ vương ra thân thể thoải mái. Tâm tình cũng không tồi, hắn trở lại bờ biển, cầm quần áo mặc vào, tư má u nguyệt lúc này đã cầm quần áo thượng thủy hong khô. Mộ dung, sớm biết rằng ngươi nữ nhi lời hại như vậy, nên sớm một chút mang lại đây. Đại vũ vương ra cảm kích mà nhìn tư má u nguyệt, như vậy ta cũng có thể thiếu chịu điểm tội. Nhà đầu này tàng khẩn, ta cũng không nghĩ tới nàng sẽ này đó. Hơn nữa phía trước vương gia vẫn luôn ở biến tìm danh nghĩa, ta nghĩ bọn họ khẳng định so nàng hành. Nếu không phải ngày hôm trước ngự dụng y sư cũng không có biện pháp, ta còn nhớ không nổi nàng. Mộ dung hội nói, mặc kệ thế nào, vẫn là muốn cảm tạ các ngươi cha con. Đại vũ vương gia nói, mộ dung tịch, ngươi có hay không cái gì muốn. Từ má u nguyệt nghi nghĩ, nói, ta muốn độ vật vương gia khẳng định luyến tiếc cho ta. Vẫn là tính. Nga, đó là ta có đồ vật. Ngươi nhưng thật ra nói nói xem, Thứ gì là ta có lại luyến tiếc cho ngươi. Đại vũ vương ra tay áo vung lên, Khí phách mà nói. Ta muốn không chi cảnh, Vương ra ngươi bỏ được cho ta sao? Tư ma u nguyệt nghiêng đầu nhìn chầm chầm hắn. Đại vũ vương ra vừa nghe, Nói, ngươi này thật đúng là làm ta khó khăn. Xem đi. Ta liền biết vương gia luyến tiếc cho ta. Tư mã U Nguyệt nói. Đảo không phải luyến tiếc, mà là này không gian căn bản không phải ta. Đại vũ vương gia nói. Không chi cảnh không phải đồ vàng mã, mà là một cái gấp không gian mà thôi. Ngươi đổi cái mặt khác. Ta đây tạm thời không nghĩ tới muốn. Tư mã U Nguyệt cũng không thất vọng. Vương gia nếu là tưởng tưởng thưởng ta nói. Liền chờ ta đem thương thế của ngươi hoàn toàn trị liệu hảo lại khen thưởng ta đi. Hảo! Vậy ngươi trong khoảng thời gian này ngươi cần phải hảo hảo ngẫm lại ngươi nghĩ muốn cái gì? Bằng không cũng chỉ có chờ ngươi đi nhà kho chính mình tìm. Đại vũ vương gia cười to nói. Vương gia! Ngươi này thương thế tốt nhất là muốn 5 ngày thi châm một lần. Chúng ta thi đấu vừa lúc cũng là 5 ngày một vòng. Vậy mỗi ngày thi đấu sau đến nơi đây tới vì ngươi thi châm. Tư Mã U Nguyệt nói Hảo, vừa lúc ta này suối nước nóng cũng là năm ngày ngâm, chúng ta liền ước định đến nơi đây tới. Đại Vũ Vương ra nói Vương ra, nếu không có việc gì, chúng ta liền đi về trước. Mộ Dung Hội nói Chúng ta ra tới thời gian lâu lắm, sợ sẽ khiến cho người chú ý. Ta còn có chút việc muốn cùng ngươi nói, làm tịch nhi đi về trước đi. Đại Vũ Vương ra nói Cha, ta đây đi về trước, tư mã U Nguyệt nói. Địa đạo có rất nhiều lối rẽ, ngươi nhớ rõ con đường từng đi qua sao, mộ dung hội có chút không yên tâm nói. Đại khái là nhớ rõ, tư Ma U Nguyệt tới thời điểm liền chú ý tới, có không ít lối rẽ, hẳn là đi thông địa phương khác. Phụ vương, không bằng khiến cho ta đưa nàng trở về đi, như vậy mộ dung quận vương là có thể yên tâm. Úc ngôn nói, này cũng có thể. Mộ Dung Hội nói, vậy phiền Toái Nhị Vương Tử. Tư Ma U Nguyệt thấy bọn họ đều quyết định, cũng không quấy giày bọn họ chính sự, đi theo Úc ngôn rời đi. Úc ngôn mang theo nàng đi, bọn họ tới khi nhập khẩu, ra cửa sau hắn lại là kia phó bệnh ưởng ưởng bộ dáng, xem ra hắn liền những người này đều cùng nhau gạt. Nhị Vương Tử, thị vệ nói đem nhập khẩu mở ra. Úc Ngôn trước đi xuống. Tư Mã U Nguyệt đi theo đi xuống. Úc Ngôn chờ nàng xuống dưới sau. Bắt đầu chiều khách điếm đi đến. Hai người ở trên đường câu được câu không trò chuyện. Mộ dung tịch, ngươi thật là mộ dung tịch sao? Úc Ngôn đột nhiên mở miệng nói. Nhị vương tử đây là có ý tứ gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Quỷ giới chưa từng có xuất hiện quá ngân châm chi thuật. Úc Ngôn nói. Thiên hạ to lớn, chúng ta ai cũng không có khả năng biết sở hữu sự tình. Phải không? Chính là ta vừa khéo biết một ít. Ta nghe nói, ám giả công chúa nữ nhi ở nhân giới, một tay ngân châm chi thuật suốt thần nhập hóa. Cùng ngươi cái này hẳn là cùng cái đi. Úc ngôn buồn ba nói. Phải không? Này ta nhưng thật ra không biết. Tư ma u nguyệt không thừa nhận. Úc ngôn nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát. Không có tiếp tục chất vấn nàng, mà là nhàn nhạt gật gật đầu, nói, ta còn tưởng rằng ngươi biết cái gì đâu. Làm ngươi thất vọng rồi, ta cũng không biết, tư Ma U Nguyệt chính là không thừa nhận. Nếu gặp được, các ngươi về sau nhưng thật ra có thể tham thảo một chút cái này, Úc Ngôn nói. Đây là cái không tồi ý tưởng, cảm ơn đề nghị của ngươi. Không khách khí. Nhị vương tử, căn cứ vào một cái y sư y đức, ta không thể không nhắc nhở ngươi, ngươi này thuốc và kim châm cứu tán là không thể lại ăn, bằng không, giả phế liền biến thành thật phế đi. Tư mã U Nguyệt nói. Đa ta nhắc nhở, ta đã biết, nếu đến lúc đó thật phế đi, còn muốn thỉnh ngươi giúp ta trị liệu trị liệu. Úc ngôn mỉm cười nói. Đối với tìm chết người, ta thu phí là thực sang quý. Tư Mã U Nguyệt nói, Ta cũng không phải tìm chết, Ngươi hẳn là biết đến. Ta cũng không biết nói, Ở trong mắt ta, Đây là tìm chết hành vi. Tư Mã U Nguyệt nói, Ta đây chỉ có thể bắt đầu chuẩn bị sang quý tiền thuốc men. Úc Ngôn Nghiêm Trang nói, Hảo A, Ta đây cho ngươi dự lưu một vị trí. Tư Mã U Nguyệt nói, Ha ha, Úc nói cười lên cho người ta cảm giác thực sang sảng, ngươi phải cẩn thận ta những cái đó các huynh đệ. Ta cảm thấy bọn họ so ngươi vô hại. Tư Ma U Nguyệt nói, ta tới rồi, cảm ơn nhị vương tử đưa tiễn, tái kiến. Nói xong, nàng lên lầu thang, mở ra xuất khẩu đi ra ngoài. Úc ngôn nhìn nàng từ xuất khẩu biến mất, cũng không có sốt ruột rời đi, nhẹ giọng nỉ non một cái tên. Tư Mã U Nguyệt Quận so mỗi một vòng trung gian cách 5 ngày thời gian, vị chính là cấp thăng cấp bị thương tuyển thủ chưa thương khôi phục. Trừ bỏ ở quận Vương Phủ Biệt Viện ngây người một đêm, Tư Mã U Nguyệt mặt sau thời gian cũng chưa đi ra ngoài quá, làm những cái đó muốn tìm nàng phiền toái người đều không thể nào xuống tay. Đợt thứ 2 thi đấu thời điểm, có 1.215 người, bởi vì là số lẻ, cho nên sẽ có một người luôn không. Trực tiếp thăng cấp Người chủ trì làm tất cả mọi người đi rút thăm Tư ma u nguyệt cùng phương anh hàm bọn họ cùng nhau qua đi Nhiều như vậy thiêm bên trong Chỉ có một thêm là viết con số linh Được đến cái này linh hào Không cần tỉ thí Trực tiếp thăng cấp Người chủ trì nói Tiểu thư Người nói Chúng ta có thể hay không chịu đến linh hào Trương thấu đáo cười hì hì hỏi ta cảm thấy tiểu thư trừ đến khả năng tính khá lớn, Ngươi sao không này nhân phẩm, Cho nên vẫn là không cần suy nghĩ. Phương Anh Hàm thực huynh đệ mà nói, Thiết, nói không chừng ta liền chúng đâu. Trương thầu đáo nâng nâng cầm, Cái này ai đều nói không rõ sao. Ta dù sao cảm thấy, Ngươi là không kia vận khí cùng nhân phẩm. Phương Anh Hàm nói, Có thể ảo tưởng một chút sao? Lại nói, chúng ta vận khí không tốt, tiểu thư vẫn luôn đều thực hảo a. trương thấu đáo vui tươi hớn hở mà nói. ai đều có khả năng. tư ma u nguyệt cũng không cảm thấy chính mình sẽ chịu đến kia trương linh hào, nàng số phận. bọn họ đi vào rút thăm địa phương, theo thứ tự duỗi tay đến không trong suốt trong dương rút ra chính mình dãy số, sau đó đi qua đi, làm mặt sau người tới chịu. tiểu thư tiểu thư, ngươi chịu đến linh hào sao? Trương Thấu Đáo còn không có xem chính mình, liền trước tiến đến Tư mã U Nguyệt nơi này tới hỏi. Tư Ma U Nguyệt cười lắc đầu, đem chính mình giấy số cho bọn hắn xem, vừa lúc 600 hào. Này con số so lần trước 250, đồ ngốc, dễ nghe. Trương Thấu Đáo có chút thất vọng, liền nàng đều không có chịu đến linh hào, này dãy số không biết bị ai cấp chịu đi rồi. Có lẽ ngươi chịu đến đâu? Tư Mã U Nguyệt cười nói. Ta mới không may mắn như vậy đâu. Trương Thầu Đáo nói mở ra chính mình giấy số 251, cũng so nàng thượng một lần dễ nghe. Hắn phất phất tay tờ giấy. Xem đi, ta liền nói ta không may mắn như vậy đi. Không quan hệ, chúng ta dựa thực lực thăng cấp là được. Tư Mã U Nguyệt vô vỗ bờ vai của hắn. Ân. Trương Thầu Đáo gật đầu, nhìn Phương Anh hàm hỏi. Ngươi nhiều ít hào Phương Anh Hàm vừa rồi cũng ở chú ý tư Mã u nguyệt giấy số Không thấy chính mình Trương Thấu Đáo hỏi Hắn mới đưa chính mình tờ giấy mở ra Sau đó ngây ngẩn cả người Ngươi sao Nhiều ít hào Trương Thấu Đáo thò lại gần xem hắn Sửng sốt một chút sau Vỗ vỗ bờ vai của hắn Kêu lên Ngọa tào Ngươi này cái gì nhân phẩm Ta cũng không biết Phương Anh Hàm nói, ta này không phải đang nằm mơ đi. Ngoạ Tào này Linh Hảo cư nhiên làm ngươi cấp chiều chúng, ngươi thật là nhân phẩm đại bạo phát. Trương Thấu Đáo tuy rằng ở kêu, nhưng là này miệng đều phải liệt đến bên lỗ tai. Tư Ma U Nguyệt nghe được Phương Anh Hàm chịu đến Linh Hảo, hơi hơi kinh ngạc một chút sau cười, không tồi, nói như vậy, chúng ta quận đã có thể xác định có một cái tiến vào tiếp theo cấp. Ta cũng không biết chính mình đi rồi cái gì vận khí. Phương Anh hàm cao hứng mà nói. Không tồi không tồi. Trương Thấu Đáo nói. Ai, bất quá, còn tưởng rằng ta có thể trừ đến đâu. Như thế nào vận khí sẽ chạy đến ngươi nơi đó đi. Ngươi liền cùng đại gia cùng nhau hảo hảo chuẩn bị chiến tranh đi. Ân ân, ta cũng sẽ nỗ lực thăng cấp. Linh Hảo tuyển thủ đến trọng tài nơi này báo bị một chút. Người chủ trì kêu lớn Phương Anh Hàm cũng không có lập tức qua đi Mà là đem kia tờ giấy phóng tới tư Ma U Nguyệt trong tay Nói Tiểu thư Vẫn là ngươi đi đi Tư Ma U Nguyệt không nghĩ tới hắn sẽ như vậy Đem tờ giấy còn trở về Nói Ta không cần phải cái này Ta có hắc nham đâu Thăng cấp không là vấn đề Nếu là ngươi chịu đến Chính là của ngươi Mau đi đi Trong chốc lát trọng tài phải đợi sốt ruột. Chính là, tiểu thư hắc nham so ngươi lợi hại, thăng cấp thỏa thỏa. Ngươi nếu là không nghĩ muốn cái này, không bằng cho ta đi. Trương thầu đáo duỗi tay đi lấy kia tờ giấy, phương anh hàm đem tay thu trở về, cho hắn một cái xem thường, sau đó đi trọng tài nơi đó. Gia hỏa này, nói tốt huynh đệ tình đâu? Trương thầu đáo hừ hừ. Đi thôi, đi trở về. Tư Ma u nguyệt cười lắc lắc đầu. Bọn họ trở lại nghỉ ngơi khu, liêu quận người biết được Phương Anh Hàm chịu đến Linh Hào, đều kích động không thôi. Hào, Hảo, chúng ta liêu quận lần này nhất định sẽ lấy được so trước kia càng tốt thành tích. Mộ dung hội cười nói, các ngươi đều phải cố lên. Chúng ta sẽ, thăng cấp vài người đều tự tin tràn đầy. Trọng tài đem Phương Anh Hàm đăng ký Hảo. Chiều người chủ trì gật gật đầu, người chủ trì liền làm người đem không chi cảnh mở ra, cũng kêu lên, trước một trăm tiến không chi cảnh. Giống như trước đây, dãy số ở phía trước một trăm người đăng ký hảo sau tự động đi lãnh phù bài, sau đó tìm được chính mình đối thủ, bắt đầu quyết đấu. Tư má U Nguyệt ở cuối cùng một đám, cho nên cùng Phương Anh hàm bọn họ ở nghỉ ngơi khu quan chiến, nàng phát hiện những cái đó minh hoàng sức chiến đấu đều không thấp. Thuyết minh những người này trừ bỏ tăng lên thực lực, sức chiến đấu cũng không bỏ xuống. Thấu đáo đi vào, đối thủ của hắn thế nhưng là hắn. Phương Anh Hàm có chút kinh ngạc, ngay sau đó cười. Người nhỏ thiếu chút nữa phế đi tử bình, hiện tại gặp phải thấu đáo. Cái này hảo, hắn có thể tự mình báo thù. Là hắn đánh gãy tử bình kinh mạch. Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ân. Lúc ấy vài cá nhân đem chúng ta đánh thành trọng thương, bởi vì tử bình vì cứu thấu đáo, mắng bọn họ vài câu không dám một mình đấu gì đó. Người kia liền đem tử bình kinh mạch phế đi. Phương Anh Hàm nói. Kia này an bài sát thật không tồi. Tư Mã U Nguyệt nói. Thấu đáo phía trước vẫn luôn đối này tích tụ với tâm. Nếu hôm nay có thể vì tử bình báo thù, hắn cũng có thể giải cái này khúc mắc đôi hắn về sau tu luyện lại chỗ tốt. Đúng vậy, Phương Anh Hàm cũng như vậy cảm thấy. Làm hảo cơ hữu, hắn tự nhiên có thể nhìn ra được trương thấu đáo tuy rằng vẫn là hi hi ha ha bộ dáng, nhưng là trong lòng kỳ thật vẫn luôn thực để ý cái này. Thật là không nghĩ tới, cư nhiên sẽ có như vậy an bài, ý trời a Không chi cảnh, trương thấu đáo nhìn chính mình đối thủ, áp chế không được trong cơ thể lửa giận, thật không nghĩ tới, đợt thứ hai sẽ gặp được ngươi. Trời cao thật là đại ta không tệ. Ta có thể phế đi ngươi bằng hữu, cũng là có thể phế đi ngươi. Người nhỏ thấy Trương Thầu Đáo nhận ra chính mình, cũng không phủ nhận. Dù sao ở ngay lúc này, liền tính phát hiện thân phận của hắn cũng không quan hệ. Chỉ cần đem hắn chém giết ở chỗ này, ai sẽ biết bọn họ phía trước đối liêu quận người động thủ. Vậy xem hôm nay là ai phế đi ai? Trương Thầu Đáo nói kêu ra bản thân khế ước thú. Đồng thời ngưng ra linh lực, ở trước ngực huyễn hóa ra bảy đem hắc kiếm, cùng nhau chiều đối phương bắn tới. Đối phương cũng ngưng ra linh lực, ngưng ra bảy đem trường mâu, cùng bảy thanh kiếm đánh vào cùng nhau, phát ra len keng thanh âm, tất cả đều chiết thành mấy nửa. Tư má U Nguyệt vừa thấy hai bên hiệp thứ nhất, tâm liền thả xuống dưới, này một ván trương thấu đáo thắng định rồi. Hai bên tu vi tương đương, đối phương còn ẩn ẩn chiếm thượng phong. Nhưng là đối phương lại có chút khinh địch, hơn nữa sức chiến đấu cũng không bằng Trương Thấu Đáo. Hai bên chính là háo linh lực, Trương Thấu Đáo cũng có thể đem đối phương háo chết. Quả nhiên, hai bên vẫn luôn xét ở linh lực, đương hai người linh lực đều tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm, chính là đua đan dược lúc. Hai bên đều lấy ra đan dược ăn xong, nhưng là hiệu quả rõ ràng không giống nhau. Trương Thấu Đáo đan dược là tư ma u nguyệt luyện chế, Cho nên hiệu quả mau, linh lực khôi phục cũng nhiều. Đến lúc này, chính là trương thầu đáo ưu thế. Chỉ thấy hắn một sửa phía trước nơi trốn bị cản tay trạng thái, minh kỹ sử dụng lên cùng không cần tiền dường như, một người tiếc một người nện ở đối phương trên người. Mà đối phương chỉ có thể dùng mới vừa khôi phục linh lực chỉ có thể dùng để phòng ngự, không có mặt khác linh lực có thể dùng để công kích. Trương thầu đáo cũng chưa cho hắn thời gian sử dụng minh kỹ. Phốp, đối phương phun ra một ngụm máu tươi, trên người nhiều chỗ bị thương, nặng nề mà ném tới trên mặt đất. Hắn tưởng mở miệng nhận thua, nhưng là còn không có tới kịp mở miệng, trương Thấu đáo minh ký liền đuổi theo lại đây. Phốp, phốp, phốp, phốp. Nam tử thủ đoạn mắt cá chân toàn bộ bị cắt đứt, máu tươi phun ra tới, đem chung quanh mặt đất đều tẩm ướt. Này đó đều là còn cho ngươi. Trương thầu đáo cầm kiếm đứng ở hắn bên người, kiếm vị trí cách hắn chỉ có một hào mễ, ngươi thua. Ta sẽ không nhận thua, vẫn là chết. Trương thầu đáo mũi kiếm đã cắt qua hắn làn da, chỉ cần lại đi vào một chút, kiến huyết phong hầu. Ta nhận thua. Liền chết dung khí đều không có, ngươi loại người này, sẽ chỉ là vinh viên kẻ yếu. Trương thầu đáo thu hồi chính mình kiếm. Lấy ra phù bài bóp nát đi ra ngoài, đi trọng tài nơi đó thông báo. Mà người kia, bởi vì kinh mạch tân phế, dùng ý niệm lấy ra phù bài cũng vô pháp bóp nát, chỉ có thể nằm trên mặt đất, chờ người khác đều thi đấu xong rồi, mới có thể mở ra không chi cảnh đi vào đem hắn mang ra tới. Chờ hắn bị người nâng ra tới thời điểm, đã chỉ còn cuối cùng một hơi treo. Làm không tồi, mộ dung hội khen nói này đều ít nhiều tiểu thư trương thấu đáo cảm kích mà nhìn tư ma u nguyệt liếc mắt một cái nếu không phải tiểu thư bổ sung linh lực đan dược đặc biệt lợi hại ta cũng không thắng được hắn cũng là chính ngươi không ngã xuống mới có thể có hậu mặt nghịch tập tư ma u nguyệt nói ta xem ngươi thương cũng có chút trọng chạy nhanh uống thuốc đi đi nghỉ ngơi đi cảm ơn tiểu thư trương thấu đáo ăn dược đi vào ghế trên ngồi xuống Bắt đầu vận công chữa thương. Tiểu thư đang dược thật là thần kỳ. Trước kia vô dụng quá, không biết hiệu quả. Hiện tại như vậy xem ra, so mặt khác đang dược hiệu quả muốn tốt hơn vài lần. Chúng ta người ở phía sau tỉ thí chung, này liền xem như một cái ưu thế. Mộ dung lâm nói. Vòng thứ nhất tỉ thí đào thải quá nhanh, rất nhiều người căn bản liền cơ hội đều không có, đã bị trực tiếp tiêu diệt, tranh lệch quá lớn thời điểm. Hết thảy mặt khác thủ đoạn cũng chưa dùng. Ngay từ đầu đào thải thực lực đều kém quá xa, Mặt sau thi đấu thực lực gần, Ngày đó liền tương đối quan trọng. Mộ dung hội nói, Ta tin tưởng chúng ta năm nay thành tích so phía trước sẽ hảo rất nhiều. Mộ dung lâm cười nói, Hắn cũng không phải đối những người này có tin tưởng, Mà là đối tư ma u nguyệt đang dược có tin tưởng. Có nàng đang dược, cùng cấp bậc vô đối thủ A. Cũng không biết nàng là như thế nào luyện chế này đó đan dược, rõ ràng đều là giống nhau dược liệu, giống nhau bước đi, nàng sao có thể luyện chế ra không giống nhau đan dược. Mặt sau thi đấu, chính như bọn họ sở suy đoán như vậy, gặp được thực lực tương đồng, trên cơ bản đều là liêu quận người thắng lợi, cho nên đến tư ma u nguyệt phía trước, liêu quận lần này thế nhưng thăng cấp 5 cái, này đã so trong dự đoán hảo rất nhiều. Cuối cùng 107 tổ tuyển thủ đi vào, tư má U Nguyệt phát hiện chính mình đối thủ thực vận may mà lại là lúc trước thương tổn cố tử bình bọn họ một viên. Nguyên bản nàng còn tính toán hỏi đối thủ có nguyện ý hay không nhận thua đâu, hiện tại biết là kẻ thù, này một bước đều trực tiếp tỉnh. Nàng kêu ra hắc nham, đứng ở nó trên lưng, bay đến không chung. Đối phương cũng kêu ra bản thân phi hành thú, bay đến giữa không chung. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có phi hành thú, ngươi Hắc Long tuy rằng lợi hại, nhưng là vẫn như cũ so bất quá ta siêu thần thú, ngươi. Thật nhiều vô nghĩa, Tư Ma U Nguyệt đào đào lỗ tai, Hắc Nham, động thủ đi. Hắc Nham căn bản không đem đối phương xem ở trong mắt, một cái đuôi hô qua đi, lại không có đánh chúng. Thế nhưng tránh đi. Đối phương nhìn Tư Ma U Nguyệt trên mặt kinh ngạc. Đắc ý mà nói, ta phi hành thủ chính là lấy tốc độ nổi tiếng, người Hắc Long như thế nào so qua nó tốc độ. Ngươi đắc ý cái rắm. Hắc Long không có đánh chúng, còn bị đối phương khoe ra một phen, hỏa khí đi lên, lại một cái đuôi hô đi ra ngoài. Lại lần nữa không chung. Hắc Nham có chút trợn tròn mắt, này vẫn là nó ra tới sau lần đầu tiên liên tục hai lần không có đánh chúng đối thủ. Ta muốn xé ngươi. Nó ngẩn đầu kêu một câu, tưởng bay qua đi trực tiếp động thủ. Hắc Nham, ta đều cho ngươi nói qua bao nhiêu lần, không cần nóng này. Một lần không được liền hai lần, hai lần không được liền ba lần sao? Đi, lần này khẳng định có thể. Tư Ma U Nguyệt Trấn An nói. Hắc Nham bị nàng gọi lại sau, hỏa khí hạ không ít. Tuy rằng nó không biết vì cái gì lần này có thể chung, nhưng là Nguyệt Nguyệt nói sẽ liền nhất định sẽ. Vì thế, nó lại một lần dơ lên nó đuôi to, hướng tới không chung một người một thú huy qua đi. Bên ngoài người tử tư ma u nguyệt tiến vào sau liền vẫn luôn chú ý nàng, nguyên nhân vô hắn, nàng khế ước thú qua trói mắt. Tất cả mọi người đều nhớ rõ nàng lần trước một lần liền đem đối thủ chụp đã chết, cho rằng lần này cũng giống nhau, không nghĩ tới liên tục hai lần cũng chưa chung. Nhìn đến hắc nham lần thứ ba phát động công kích. Bọn họ đều cho rằng lần này cũng nhất định vô dụng Nhưng là không nghĩ tới đối phương lại như là bị định chủ giống nhau chơ mắt mà nhìn đuôi to chiều bọn họ chụp tới Phanh Một người một thú bị hắc nham chụp tới rồi trên mặt đất Trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi Ta cho các ngươi trốn Ngươi không phải tốc độ rất lời hại sao Tới nha, lại phi nha Hắc nham nói lại một cái đuôi tạp đi xuống Trực tiếp đem một người một thú chụp bẹp Này còn chưa hết giận Nó lại tạp hai hạ Đem mặt đất tạp ra một cái hố to mới vừa lòng Tư má u nguyệt dối tay đỡ chán Gia hỏa này Lại làm như vậy ném phạm nhi sự tình Hảo Đi ra ngoài Nàng lấy ra phù bài bóp nát Mang theo hắc nham đi ra ngoài Tìm trọng tài báo bị Thính phòng ngay từ đầu bị kinh ngạc tới rồi không nghĩ tới hắc nham thật sự đem đối phương chụp đã chết hai đợt xuống dưới nàng liên thủ đều không có động một chút ngươi nhìn đến cuối cùng sao lang ngọc hỏi đã nhìn ra úc khê cũng thực kinh ngạc không nghĩ tới nàng đối không gian chi thuật hiểu biết sâu như vậy lợi hại a lang ngọc vuốt cầm nói như vậy lên nàng vẫn là trận pháp sư không biết nàng có bao nhiêu chúng ta không biết Cách đó không xa, Nguyên Ngạn hỏi mặc Chi, đây là không gian phong tỏa đi, nàng này tạo nghệ đến đệ mấy tầng. Đến đệ mấy tầng ta không biết, dù sao ở ta phía trên. mặc Chi lời này vừa nói ra, Nguyên Ngạn trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Nguyên Ngạn là biết mặc Chi trận pháp thượng tạo nghệ, tuy rằng phía trước cũng nghe hắn nói qua nàng rất lợi hại, nhưng là lại một lần tận mắt nhìn thấy, nghe mặc Chi nói như vậy, hắn trong lòng vẫn là chấn động. Bất quá, không phải tất cả mọi người giống bọn họ hiểu biết như vậy rõ ràng, ở này đó người trong mắt, tư má u nguyệt chính là sự tình gì đều không có làm, nhẹ nhàng qua hai đợt. Nàng là như thế nào làm được? Phía trước hai lần đều không có chung, lần thứ ba như thế nào liền đánh chúng? Đại vương tử Úc Lưu quay đầu hỏi một bên Úc Kỳ, thất vương đệ, ngươi biết không? Không gian phong tỏa, nàng dùng không gian phong tỏa, Đem nàng đối thủ cùng khế ước thú phong tỏa ở tiểu trong không gian, làm cho bọn họ vô pháp di động. Như vậy khế ước thú tốc độ ưu thế liền vô pháp phát huy ra tới. Úc kỳ vì chính mình ca ca giải thích. Thật là làm người kinh ngạc, không nghĩ tới nàng cư nhiên đối không gian có như vậy tạo nghệ. Cái này mộ dung tịch, thật đúng là làm người ngoài ý muốn. Tiểu vương tử Úc phỉ rất có hứng thú mà nhìn tư Ma u nguyệt. Nguyên bản cho rằng nàng chỉ là vật khí tốt, khế ước một cái hắc long, không nghĩ tới chính nàng cũng là có thực lực. Nói như vậy, những cái đó nói nàng là phế vật đồn đãi quả nhiên là giả. Úc ngôn nghe được lời này, gợi lên khóe miệng, nhớ tới nàng nói qua câu nói kia. Nghe đồn không thể tận tin không phải sao? Nhị vương đệ, ngươi suy nghĩ cái gì? Úc lưu nhìn đến Úc ngôn nhìn tư má u nguyệt phương hướng cười. Thầm nghĩ này ma ốm chẳng lẽ muốn cùng chính mình đoạt người. Ta chỉ là suy nghĩ, nàng nếu thật là rất lợi hại nói, kia chính nàng thực lực có bao nhiêu cường. Úc ngôn đáp. Thất vương huynh nói không sai, có thể làm hắc long thần phục người, khẳng định không phải cái gì phế vật. Úc phỉ nói, không nghĩ tới nàng cư nhiên có thể đối mặt nhiều năm như vậy lời đồn đãi còn không chút nào để ý. Úc kỳ không có nói tiếp. Hắn nhìn tư má u nguyệt cùng người khác nói giỡn, thầm nghĩ, cái này mộ dung tịch cư nhiên đem thực lực của chính mình che giấu sâu như vậy, chẳng lẽ như vậy giết chết hác ảnh song sát cùng cảnh trong mơ lão tổ người thật là nàng Hắn quay đầu nhìn tiêu nhược bạch, nàng cũng là một bộ khiếp sợ bộ dáng, hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới tư má u nguyệt như thế lợi hại. Bất quá, nàng thật sự không biết sao. Nếu bạch... Ngươi cũng không biết nàng che giấu thực lực của chính mình sao. Úc Kỳ nhìn chầm chầm nàng, muốn nhìn thấu nàng mỗi một cái biểu tình. Tiêu nhược bạch lắc đầu. Úc Kỳ nắm lên nàng một sợi tóc thưởng thức. Ta hy vọng ngươi là thật sự không biết. Ngươi nếu cô phụ ta, ta không biết chính mình sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Tiêu nhược bạch đem chính mình đầu tóc kéo trở về, nhàn nhạt nói. Ta nói rồi, làm ta rời đi. Ngươi là ta tương lai vương phi, ngươi muốn đi nơi nào, ngươi có thể đi nơi nào, trừ bỏ ta. Toàn bộ vương chiều ai dám thu lưu ngươi? Ngươi uy hiếp ta. Uy hiếp sao? Ta chẳng qua là quan tâm an toàn của ngươi. Tiêu nhược bạch giắt một mặt trào phúng, thất vương tử, ngươi muốn độ vật căn bản không ở ta nơi này, ngươi liền tính cường lưu ta cũng là giống nhau kết quả. Nếu ngươi lúc trước cứu chính là ông nội của ta, nói không chừng ngươi đã được đến kia đồ vật. Ngươi nói cái gì? Úc kỳ thật là vô tội hỏi. Tiêu nhược bạch lười đi để ý hắn, đem ánh mắt chuyển tới trên sân thi đấu. Tư mã U Nguyệt nhìn qua thời điểm, vừa lúc nhìn đến hắn đáy mắt chợt lé mà qua xa ý. Mặt sau thi đấu thực mau kết thúc, tính thượng trực tiếp thăng cấp phương anh hàm. Có 608 người đem tiến hành tiếp theo luân Tỉ thí tư Má u Nguyệt sau khi trở về sắc trời thượng sớm chờ đến vào đêm nàng mới cùng mộ dung hội đi vương phủ biệt viện đại Vũ Vương gia cùng úc ngôn đã ở biệt viện chờ hai người đang ở chơi cờ các người tới chờ chúng ta hạ xong này một ván đại Vũ Vương gia nói tư má u Nguyệt nhìn đang ở nghiên cứu ván cờ úc ngôn Thầm nghĩ như vậy rõ ràng sủng ái là như thế nào dấu diếm được người khác đôi mắt. Ở người khác trong mắt, ta là một cái thời gian không nhiều lắm ma ốm, liền tính phụ vương sủng ái ta nhiều một chút, người khác cũng sẽ không để ý. Úc ngôn không biết khi nào ngẩn đầu, cười trả lời nói. Ân, tư ma u nguyệt ngơ ngẩn, hắn như thế nào biết chính mình suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ của ngươi thực rõ ràng. Hơn nữa. Ta nói ta sẽ thuật đọc tâm ngươi tin tưởng sao? Úc ngôn hỏi. Không tin, ngươi nếu là sẽ thuật đọc tâm, Vậy ngươi này một ván liền sẽ không thua. Tư ma U Nguyệt nói. Úc ngôn nhớ mày, nàng như vậy chắc chắn chính mình sẽ thua. Tư ma U Nguyệt cười cười, ý bảo hắn tiếp tục, Quả nhiên không trong chốc lát hắn liền thua. Ngươi làm sao mà biết được? Úc ngôn hỏi. Đoán. Vương gia, chúng ta chuẩn bị bắt đầu đi. Tư má U Nguyệt nói. Hảo, đại vũ vương gia đứng dậy, vẫn là đi suối nước nóng sao? Là, tư má U Nguyệt nói. Bọn họ đi suối nước nóng, lần này nàng không có lại làm ụng ngôn tới đoan ngân châm. Bởi vì bọn họ đã trước tiên chuẩn bị tốt bàn đá, nàng có thể đem hộp đặt ở trên bàn đá. Chờ nàng thi châm kết thúc. Đại vũ vương gia cảm thấy thân thể càng thêm thoải mái. Ngươi lần trước thi châm sau, ta thân thể liền vẫn luôn tương đối thoải mái. Ngươi lần này thi châm xong, ta cảm thấy càng thêm thoải mái. Dùng ngân châm chi thuật thật sự không thể trị tận gốc ta thương thế sao? Này chỉ là tạm thời. Tư mã U Nguyệt nói, hiện tại chỉ là đem ngươi trong cơ thể hàng khí cùng cấm dược bước đến ngươi thân thể một góc mà thôi, chờ càng tích càng nhiều áp chế không được, bắn ngược hiệu quả sẽ lợi hại hơn. Nếu lúc ấy còn không có thu thập hảo ta muốn độ vật nói, ta đây cũng không có biện pháp. Như thế nào, vài thứ kia không hảo tìm. Cũng không phải, chỉ có một hai loại tương đối khó, bất quả chúng ta đã được đến này rơi xuống, phái người đi nơi đó tìm, quá hai ngày sẽ có tin tức. Úc Ngôn nói, Vậy chờ hai ngày đi, Tư Mã U Nguyệt nói, Vương gia hiện tại thân thể không nên lâu kéo, có thể sớm một ngày liền sớm một ngày, kéo dài tới mặt sau, mặc dù là thân thể hảo, cũng có thể sẽ ảnh hưởng tư vi. Chúng ta đã biết, một khi đồ vật tới rồi, chúng ta liền sẽ phái người đi tìm ngươi, úc ngôn nói. Hảo, theo sau vẫn như cũ là úc ngôn đưa nàng trở về. Hôm nay Vương Phi đang nói, muốn tổ chức một cái loại nhỏ yến hội mời quận vương cùng con cái trình diện. Ta tưởng nàng có thể là nhằm vào ngươi tới. Nàng thật đúng là hao tổn tâm huyết. Từ Mã U Nguyệt bĩu môi, cũng không có cảm thấy vương phi làm như vậy có thể sát chính mình. Ngươi liên tiếp giết nàng cảnh trong mơ lão tổ cùng Hắc Ảnh song sát, hiện tại lại súp ở khách điếm không ra khỏi cửa, nàng tự nhiên nếu muốn biện pháp làm ngươi ra cửa. Hắc Ảnh song sát, đó là người nào? Tư Ma U Nguyệt hỏi: Hắc ảnh song sát là nàng phía dưới nhất đắc lực hai cái sát thủ, phái đi giết ngươi sau có đi mà không có về, như thế nào? Không phải ngươi giết? Không phải, ta chỉ đụng phải cảnh trong mơ lão tổ, căn bản không có gặp qua hắc ảnh song sát. Tư Ma U Nguyệt thử khẳng định nói: Kia có thể hay không quận vương hoặc là những người khác? Tiên đoán hỏi: Sẽ không. Nếu là cha ta hoặc là cứu cứu mặc chi bọn họ giết, sẽ nói cho ta, làm ta ra cửa cẩn thận một chút. Nhưng là bọn họ cũng chưa để qua. Người xác định bọn họ là tới giết ta sau đã chết. Tư Ma U Nguyệt hỏi. Tự nhiên xác định. Úc ngôn điểm này vẫn là khẳng định. Thấy nàng thần sắc có gì, hỏi, như thế nào, người nghĩ đến là ai? Tư má U Nguyệt trong lòng có một cái đoán rằng nhưng là cũng không tính toán nói ra mà là hỏi một ít về là hắc ảnh song sát sự tình úc ngôn nói càng nhiều nàng liền càng khẳng định ý nghĩ trong lòng úc ngôn kia ý tứ hắc ảnh song sát là vương phi coi trọng nhất sát thủ thường xuyên phái ra đi sát một ít quan trọng người bọn họ sẽ bị phái tơi sát tư ma u nguyệt ở mọi người xem ra đã là đại tài tiểu dụng tư ma u nguyệt ở trong lòng tính toán một chút Nếu hai người kia tới sát chính mình nói, chính nàng thực lực phỏng trừng cũng là không đủ, ít nhất đến vận dụng tiểu tím hoặc là di nhĩ. Mà như vậy lợi hại hai người, lại ở tới ám sát chính mình sau biến mất. Có thể lặng yên không một tiếng động đối phó này hai người người, thực lực nhất định càng thêm lợi hại. Lợi hại như vậy người bị giết, khó trách nàng càng thêm muốn giết ta. Tư má u nguyệt nhún vai. Nếu thật sự tổ chức tụ hội, Ngươi sẽ đi sao? Úc Ngôn hỏi nàng. Không đi, dù sao ta cùng nàng cũng không cần duy trì mặt mũi thượng quan hệ, có đi hay không lại có cái gì quan hệ. Tư Mã U Nguyệt nói, lại nói, các ngươi nói hai sao sao sao sao muốn độ vật khả năng liền đến, đến lúc đó còn phải cho vương gia chữa thương, vẫn là không cần có những cái đó ngoài ý muốn sự tình tương đối hảo. Nói cũng là, Úc Ngôn gật đầu. Ta tới rồi, cảm ơn nhị vương tử. Tư mã u nguyệt chiếu úc ngôn gật gật đầu, thượng cầu thang, mở cửa đi ra ngoài. Trở lại chính mình nhà ở, tư mã u nguyệt nằm ở chính mình trên giường, nghĩ úc ngôn nói sự tình. Hác ảnh song sát, là các ngươi làm sao? Nàng đem đôi tay gối lên sau đầu, lầm bẩm nói. Chờ nàng ngủ về sau, hoàn nhàn nhà thân ảnh nếu ảnh nếu hiện. Lâu như vậy mới phát hiện, ta có phải hay không hẳn là sớm một chút hiện thân, chính là ngươi còn không có nhớ lại ta đâu. Tư Ma U Nguyệt đôi mắt giật giật, lại không có tỉnh lại. Qua hai ngày, vương phủ thật sự phát tới thiệp mới, mời các quận vương và người nhà đi tham gia tụ hội. Tư Ma U Nguyệt chỉ ngắm liếc mắt một cái cái kia thiệp mới, lại tiếp tục cấp cố tử bình kiểm tra rồi. Khôi phục không tồi, tư Ma U Nguyệt kiểm tra xong rồi nói. Tinh thần đầu cũng không tồi, tâm tình hảo trợ giúp ngươi thân thể khôi phục. Thầu đáo phế đi người kia, này sát thật làm ta thật cao hứng. Đặc biệt là nghe nói, bọn họ y sư căn bản trị liệu không hảo hắn, hắn đã bị trở thành vì phế vật. Cố tử bình tâm tình thực hảo, đè ở trong lòng cừu hận đều tiêu tán. Kinh mạch chữa trị rất khá, thân thể của ngươi lại qua mấy ngày là có thể hoạt động. Tư ma U Nguyệt nói. Ta thực chờ mong những người đó nhìn đến tử bình sẽ là cái gì biểu tình. Trương thấu Đáo Đắc Y nói, đều bị phế đi, ngươi lại hảo, hắn lại vinh viên phế đi. Ta tưởng bọn họ biểu tình nhất định thực xuất sắc. Ta cũng rất chờ mong. Phương Anh Hàm nói. Nhớ gió đừng nói là ta cho ngươi trị liệu tốt liền thành. Tư ma U Nguyệt dặn dò nói. Tiểu thư thích điệu thấp, chúng ta biết đến. Trương thấu đáo vui tươi hớn hở mà nói, chúng ta nhất định thế tiểu thư bảo mật. Biết liền hào tư mã u nguyệt cho bọn họ một cái các ngươi hiểu biểu tình. Kia tụ hội ngươi đi sao? Phương Anh hàm hỏi. Không đi, hỏi nói liền nói ta tới rồi thăng cấp quan khẩu, đang bế quan. Tư mã u nguyệt nói, ân, mặt sau hai ngày ta đều không ra. Cái này cách nói xác thật không tồi liền tính là vương phi. Cũng không thể làm người từ bỏ thăng cấp không phải, đặc biệt là còn tại như vậy quan trọng thời điểm. Trương Thấu Đáo nói: "Hảo, tự bình ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi về trước. Các ngươi mấy cái gần nhất cũng không cần đi ra ngoài, vương phi tìm không thấy cơ hội đối ta xuống tay, nói không chừng sẽ đem tức giận phát đến các ngươi trên người." Tư Mã U Nguyệt dặn dò: "Chúng ta đã biết Mấy người đều đáp. Hai ngày sau, vòng thứ ba thi đấu cũng không hề chỉ hoan kết thúc. Lần này liêu quận tình huống không được tốt lắm, chỉ có Phương Anh Hàm cùng Trương Thấu Đáo cùng với Tư Ma U Nguyệt thăng cấp. Hơn nữa Phương Anh Hàm cùng Trương Thấu Đáo đều là thắng hiểm, gặp được càng cường đại đối thủ nói, liền nguy hiểm. Mà Tư Ma U Nguyệt lần này cũng không động thủ, một cái hắc long làm nàng một đường thăng cấp vô chứa ngại. Phải nói là... Có trước hai lần hắc nham đem người chụp thành bánh nhân thịt trải qua, lần này nàng đối thủ trực tiếp nhận thua bỏ quyền. Cho nên, những cái đó muốn nhìn tư ma u nguyệt động thủ người tất cả đều thất vọng mà về. Mộ dung tịch, tư ma u nguyệt ở xuất khẩu bị người gọi lại. Gặp qua đại vương tử, nhị vương tử, thất vương tử, tiểu vương tử, tư ma u nguyệt cùng liêu quận người cùng nhau hướng mấy người hành lễ. Ngày mai yến hội ngươi sẽ đến đi. Úc lưu nhìn nàng hỏi. Đương nhiên sẽ đi. Tư mã u nguyệt cúi đầu, rất là rũ thuận bộ dáng. Úc lưu tiến đến tư mã u nguyệt trước mặt, ngửi ngửi nàng phát hương, tự cho là ôn nhu mà nói, chúng ta đây ngày mai thấy. Tư mã u nguyệt không giấu vết mà sau này lui một bước, hành lễ, nói, ngày mai thấy. Úc lưu vừa lòng mà rời đi. Tư Ma U Nguyệt thiếu chút nữa không ghê tẩm nhổ ra. Tiểu thư, ngươi thật sự muốn đi. Trương thầu đào đám người vừa rồi nắm tay đều nắm chặt. Nếu là Úc Lưu xuất hiện càng quá phận hành vi, bọn họ không biết có thể hay không nhất thời xúc động làm ra sự tình gì tới. Ngày đó không phải cũng đã làm ra quyết định sao? Tư Ma U Nguyệt nói, ta phải đi về thăng cấp. Mọi người trừ trừ khóe miệng. Vậy ngươi vừa rồi còn đáp ứng như vậy trôi chảy. Ngày thứ hai, mộ dung hội một mình đi tham gia yến hội, Vương Phi cùng Úc Lưu đang ở nói chuyện, nhìn đến hắn một mình một người, hỏi, tịch nhi đâu? Hồi Vương Phi, tiểu nữ hôm qua trở về, nói là ban ngày nhìn người khác thi đấu, có điều hiểu được, đột nhiên muốn thăng cấp, cho nên hiện tại còn đang bế quan, không có thể tới tham gia yến hội. Mộ dung hội nói, Thật sự đang bế quan, Úc Lưu không tin, nên không phải là nàng không nghĩ tới tham gia mẫu phi tổ chức yến hội đi. Đại vương tử nghiêm trọng, tịch nhi đối những việc này nhất cảm thấy hứng thú, lần này không thể tới, nàng còn cảm thấy thật đáng tiếc đâu. Mộ dung hội nói lên tiếng phổ thông tới khí nhi đều không xuyến một cái. Đang nói cái gì đâu, đại vũ vương ra mang theo hai cái thị vệ ra tới. Bên người còn đi theo bệnh ưỡng ưỡng úp ngôn. Chúng ta đang nói mộ dung quận vương nữ nhi mộ dung tịch, nàng phía trước nói muốn tới tham gia yến hội, hiện tại nói là muốn đột nhiên có thăng cấp su thế, bế quan tới không được. Úc lưu không cao hứng mà nói. Thăng cấp đối chúng ta tu luyện người tới nói là đại sự, tới không được liền tới không được đi. Đại vũ vương gia không để bụng. Vương gia nói chính là, đại vũ vương phi nói. Nàng đối bên người tỷ nữ nói, hiện tại người đều tới tề, có thể bắt đầu rồi. Là, Vương Phi. Tỷ nữ tiến lên tuyên bố yến hội bắt đầu, lập tức có một đám sinh đẹp nữ tử bưng rượu ngon đi đến. Đương yến hội tiến hành đến một nửa thời điểm, Vương Phi bưng lên chén rượu, nói, Vương ra, thần thiếp kính ngươi một ly. Lần này quận so, vất vả ái phi. Vương ra cùng Vương Phi chạm vào một chút chén rượu, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Đương hắn buông chén rượu thời điểm, đột nhiên nhăn chặt mày. Vương ra, ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao? Vương Phi quan tâm hỏi. Đại vũ Vương gia tưởng nói chính mình không có việc gì, nhưng là một trương miệng, một ngụm máu tươi phun tới. Tiếp theo hướng một bên nga xuống. Đại vũ Vương ra này một đảo. Toàn bộ trường hợp đều luống cuống. Vương gia, vương gia, làm sao vậy? Có phải hay không cũ tật tái phát? Y sư đâu? Y sư mau đến xem xem. Toàn bộ yến hội giống như nổ tung nổi, tất cả đều nhìn bị vương tử nhóm vây quanh đại vũ vương gia. Y sư tới, các ngươi làm hắn đi vào. Úc ngôn thở hồn hển lôi kéo một cái y sư đã đi tới. Vây quanh ở bên ngoài người chạy nhanh nhường ra một cái lộ tới. Hách y sư, ngươi mau nhìn xem vương gia đây là làm sao vậy? Vương Phi thối lui đến một bên, đem vị trí nhường cho hách y sư. Hách y sư vẫn luôn là đại vũ vương gia chuyên dụng y sư, giống nhau đều sẽ đi theo vương gia đến các loại địa phương, vị chính là phòng ngừa xuất hiện hôm nay tình huống như vậy. Hắn cấp vương gia kiểm tra rồi một chút sau nói. Vương ra trong cơ thể hàn khí tái phát, hiện tại cần thiết lập tức đi suối nước nóng nơi đó. Vương ra hiện tại như vậy suy yếu, như thế nào có thể di chuyển hắn, người liền không có mặt khác biện pháp sao? Vương phi kêu lên. Vương phi bớt giật, vương ra trong cơ thể hàn khí phi giống nhau hàn khí, vẫn luôn là dựa vào suối nước nóng áp chế, không biết cái gì nguyên nhân làm nó đột nhiên bùng nổ nhưng là dùng nước ôn tuyển mới có thể áp chế đi xuống. Hách y sư nói, Vương Phi, xin cho phép ta mang Vương ra đi biệt viện. Biệt viện như vậy xa, trên đường sẽ không có việc gì đi. Vương Phi vẫn là không yên tâm. Ta sẽ dùng đan dược vì Vương ra áp chế bệnh tình. Vương ra lần này bệnh phát đột nhiên, còn không thể xác định có phải hay không bệnh tình tăng thêm. Hách y sư nói, Vương Phi, thời gian cấp bách chạy nhanh qua đi đi hào hôm nay yến hội đến đây kết thúc chúng ta mang vương gia đi biệt viện vương phi phân phó nói những cái đó quận vương đều không yên tâm vương gia tình huống nhưng là vương phi cùng mấy cái vương tử đỡ hắn liền đi rồi chỉ để lại quản gia cùng tỷ nữ tới đưa bọn họ rời đi tới rồi biệt viện mấy cái thị vệ ra tới đem mọi người ngăn lại vương phi Các ngươi không thể đi vào, thị vệ nói. Này đều khi nào, ngươi còn cản ta, vương phi một cái tát phiến qua đi, thị vệ tại chỗ chưa động. Chỉ có nhị vương tử có thể đi vào, đây là vương gia mệnh lệnh, vương phi thỉnh không cần khó xử thuộc hạ, thị vệ nói. Đó là ngày thường, vương gia hiện tại nguy ở sớm tối, ngươi còn cùng ta nói cái này, ngươi tin hay không ta giết ngươi. Vương Phi giống giật. Mẫu Phi, này đó đều là phụ vương ngày thường huấn luyện tử sĩ, liền tính giết bọn họ, cũng là giống nhau. Phụ vương tỉnh lại chỉ sợ cũng sẽ trách tội mẫu Phi. Vẫn là làm ta mang phụ vương vào đi thôi. Úc ngôn nói. Ta, vương Phi tưởng nói chính mình cũng muốn đi vào, nhưng là úc ngôn đã tiếp nhận vương ra vào biệt viện. Thị vệ làm cho bọn họ sau khi đi qua, lại chạm thành một loạt. Đem mặt khác người ngăn lại. Hạch y sư tự nhiên cũng đi theo đi vào. Vương Phi không cam lòng mà nắm chặt nắm tay. Nơi này là nàng duy nhất không có thể đi vào địa phương. Nàng tổng cảm thấy phương diện này có cái gì huyền cơ. Vốn định nương lần này cơ hội tìm tỏi đến tổt cùng. Không nghĩ tới những cái đó thị vệ như vậy không hiểu biến báo. Mẫu Phi, chúng ta làm sao bây giờ? Úc lưu hỏi. Còn có thể làm sao bây giờ, đương nhiên là đi trở về. Phái vài người ở chỗ này chờ, một có vương gia tin tức lập tức hồi vương phủ thông chi. Vương Phi phân phó hai câu, xoay người rời đi. Mấy cái vương tử cũng đi theo rời đi, chỉ để lại hai cái thị vệ canh giữ ở ngoài cửa. Biệt viện, đại vũ vương gia mở mắt, cũng không cần úp giảng hòa hách y sư nâng, chính mình đứng lên. Người trước đi xuống đi. Đại Vũ Vương gia đối Hách Y sư phân phó nói: "Vương gia, tuy rằng là dùng dược mới hộp máu, nhưng là ngươi trong cơ thể hàn khí xác thật có chút dung chuyển, vẫn là đi trước suối nước nóng phao phao tương đối hảo." Hách Y sư nói: "Ân." Đại Vũ Vương gia lên tiếng, xoay người vào nội viện, một cái thị vệ xuất hiện, lánh Hách Y sư đi nghỉ ngơi. Chờ Đại Vũ Vương gia cùng úp ngôn vào nội viện, Nhìn đến Tư mã U Nguyệt đã ở nơi đó chờ. Chuẩn bị tốt. Tư mã U Nguyệt hỏi. Ân, mặt sau mấy ngày thời gian ta đều sẽ không xuất hiện trước mặt người khác. Đại vũ vương gia nói. Mấy thứ này ta đều đã kiểm tra qua. Vương gia ngươi trước đem giải dược ăn. Chờ dược hiệu qua, liền có thể xuống tay cho ngươi rút ra cấm dược. Sau đó lại điều trị mấy ngày, liền có thể trị liệu ngươi cũ tật. Chỉ cần đem cấm dược rút ra rớt, trên cơ bản liền không thành vấn đề. Tư Ma U Nguyệt lấy ra một viên đỏ như máu đan dược. Đại vũ vương gia tiếp nhận đan dược ăn xong, vẫn luôn máu quần cuộn thân thể nháy mắt hảo không ít. Tư má U Nguyệt đang chờ đợi thời điểm đưa bọn họ tìm tới độ vật lại từng cái kiểm tra rồi một lần. Mấy thứ này ở vòng thứ ba thi đấu trước một ngày liền đến, nàng cùng vương gia thương nghị về sau mới quyết định giả ý làm vương gia tái phát, lấy này danh chính ngôn thuận rời đi mọi người tầm mắt, sau đó nàng ở phía sau mấy ngày vì hắn chữa thương. Úc ngôn nhìn nghiêm túc kiểm tra dược liệu tư ma u nguyệt, nghĩ hai ngày trước nàng đâu vào đấy mà nói ra cái này kế hoạch, cuối cùng còn nói, vương gia không phải muốn mượn cơ hội này đem vương phi thế lực đều rút sao. Ngươi yếu thế, nàng mới có thể ra tay. Lúc ấy phụ vương cùng hắn đều là khiếp sợ, nàng cư nhiên như thế am hiểu sâu quyền mưu. Bất quá nàng nói không sai, nếu phụ vương xảy ra chuyện, vương phi nhất định ngồi không được. Bọn họ vừa lúc có thể nhân cơ hội này phản đem một quân. Rõ ràng chỉ là một nữ tử, lại giống như cái gì đều lại nàng không chế chung giống nhau. Làm người cho rằng, nàng mới là cuối cùng người thao túng. Chỉ cần nàng nguyện ý, có thể trong khoảnh khắc phiên vân phúc vũ. Tư ma u nguyệt cảm nhận được hắn đánh giá tầm mắt, ngẩng đầu chiều hắn cười cười, tiếp tục sửa sang lại dược liệu. Nửa ngày sau, nàng làm người chuyển đến một cái thùng gỗ, hướng bên trong rót vào nước lạnh, sau đó đem chính mình tinh luyện ra tới tinh hoa đổ đi vào. Nước lạnh nháy mắt sôi trào lên. Vương ra, thỉnh cởi áo ngồi vào đi. Tư Mã U Nguyệt nói, Đại vũ vương gia nhìn xanh mượt thủy, Mặt trên còn ở mạo phao, Kia nhan sắc thiệt tình khó coi. Có chút tiểu thói ở sạch vương gia cao mày, Cuối cùng vẫn là cởi ra quần áo ngồi xuống. Vương gia ngươi đừng ghét bỏ nó, Đây chính là giá trị liên thành bảo bối. Tư Mã U Nguyệt xem hắn mặt giống táo bon giống nhau, Cười nói, Ngươi muốn như thế nào đem cấm dược toàn bộ bài xuất ra, Đại vũ vương gia tận lực rời đi chính mình lực chú ý. Lại nói tiếp rất đơn giản, này quá trình có điểm thống khổ, bất quá cái này nước thuốc có thể bổ sung ngươi lực lượng, kiên trì xuống dưới hẳn là không thành vấn đề. Tư mã U Nguyệt nói, muốn thi châm sao? Úc ngôn ở một bên hỏi, không cần, ăn cái này đan rượt thì tốt rồi. Tư Ma U Nguyệt lấy ra một viên đan rượt uy vương gia ăn xong. Đang dược một chút bụng, hắn liền cảm thấy trong cơ thể giống như bốc cháy lên, so bên ngoài sôi trào nước thuốc còn muốn năng. Mà thân thể hắn, tựa hồ có cái gì ở du tẩu, làm hắn mỗi một tắc kinh mạch mạch máu đều giống bị nghiền áp giống nhau đau. Úc ngôn xem chính mình phụ thân như vậy khó chịu, ở một bên lo lắng không thôi, lại cái gì cũng làm không được. Một lát sau... Tư ma u nguyệt nhìn đến vương gia thân thể hảo chút địa phương đều toát ra tới một ít tiểu ngật đáp, căng chặt mặt mới lộ ra một nụ cười, cầm lấy một bên đao, đem toát ra ngật đáp địa phương cắt qua, lộ ra bên trong giống cục đa giống nhau đồ vật. Này đó tiểu ngật đáp chính là cấm dược ở trong thân thể hắn tàn lưu, chúng nó sẽ hút các loại đan dược dược hiệu, làm hắn thương vô pháp khỏi hẳn. Tư Ma u nguyệt cầm lấy cái nhịp đem những cái đó tiểu ngật đáp kẹp ra tới, phóng tới chuẩn bị tốt trong chén, thế nhưng trang tràn đầy một chén. Này so với ta tưởng tượng còn muốn nhiều, nàng đem cuối cùng một viên kẹp ra tới, cầm chén cùng cái nhịp phóng tới một bên trên bàn, lấy ra một viên trị liệu ngoại thương đan dựa cấp vương ra ăn xong. Này liền hảo, úc ngôn hỏi, ta có thể làm đã xong rồi. Chờ vương ra đem này một thùng nước thuốc hấp thu sạch sẽ, liền có thể ra tới. Tư má U Nguyệt nói, muốn thủy hoàn toàn trở nên thanh triệt mới tính. Đơn giản như vậy, Úc Ngôn có chút kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng sẽ thực phức tạp đâu. Ta nói lại nói tiếp rất đơn giản a chỉ là quá trình có điểm thống khổ mà thôi. Tư mã U Nguyệt nói, nói nữa, ngươi xem đơn giản, nhưng là vương ra ăn đan dược. Còn có này một thùng nước thuốc phối trí, này cũng không phải là ai đều có thể làm ra tới. Hắn ăn đan dược dược hiệu thực mãnh lúc này mới có thể đem trong cơ thể cấm dược bước ra tới. Trong nước tinh hoa sẽ ở cái này trong quá trình ôn dưỡng thân thể hắn, làm hắn không đến mức ngã xuống, còn có thể chưa trị bị cấm dược như tàm ăn lên quá ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch chờ Nhìn đơn giản, nhưng là ra một chút sai lầm cũng chưa dùng. Hấp thu này đó tinh hoa thì tốt rồi. Chỉ có thể nói hôm nay hảo. Tư Mã U Nguyệt nói, mặt sau mấy ngày, mỗi ngày đều phải pha một lần. Mỗi ngày đều phải pha một lần. Vương gia có điểm tâm tắc, không thể đổi thành đan dược gì đó trực tiếp ăn sao. Người thân thể đã hao tổn nghiêm trọng, vừa rồi lại ăn như vậy đột nhiên đan dược, hiện tại đã suy yếu không thôi, nơi nào còn có thể lại thừa nhận ở đất mặt khác dược hiệu. Phao tắm là nhất ôn hỏa biện pháp. Tư ma U Nguyệt giải thích nói, cuối cùng hai ngày nhưng thật ra có thể đổi thành đan dược, bất quá ta muốn thi đấu, không có thời gian này tới luyện chế đan dược, cho nên, ngươi vẫn là chỉ có phao tắm. Hai người vô ngữ, có thể như vậy cấp vương ra nói chuyện, cũng chỉ có nàng. Theo sau tư ma U Nguyệt liền kéo qua một phen ghế dựa ngồi ở thùng nước biên, quan sát tình huống của hắn. Thường thường kiểm tra tình huống của hắn Qua 2-3 tiếng đồng hồ Thùng nước thủy mới một lần nữa trở nên thanh triệt Hảo, vương gia ngươi có thể ra tới Được đến từ mã U Nguyệt cho phép Đại vũ vương gia mới từ thùng nước ra tới đương hắn bước ra tới thời điểm Thân thể nhoáng lên Một bên úp ngôn chạy nhanh đi lên đỡ lấy hắn Vương gia hiện tại thân thể thực suy yếu Tốt nhất là ôm hắn đi trên giường nghỉ ngơi. Tư má U Nguyệt nói. Úc ngôn bế lên chính mình phụ thân, đem hắn phóng tới buồng trong trên giường, sau đó kéo qua chăn cho hắn che lại thân thể. Phụ vương, ngươi cảm thấy thế nào? Khá tốt, chính là ở một nữ tính tiểu bối trước mặt như vậy, cảm giác thật là ném phạm nhi. Đại vũ vương gia có chút ngượng ngùng mà nói. Vương gia hiện tại là người bệnh. Ta lá ý sư, không cần phải ngượng ngùng. Tư Mã u nguyệt đi tới nói, Ngươi như vậy người bệnh ta trải qua không ít, Cũng không có gì đẹp. Nàng lời nói thực trắng ra, Làm đại vũ vương ra cũng là mặt già đỏ lên. Úc ngôn nhìn ra chính mình lão cha xấu hổ, Nói sang chuyện khác hỏi, Ta phụ vương khi nào có thể khôi phục lực khí? Hắn hiện tại cả người vô lực là vừa năng lực lượng tiêu hao quá nhiều. Tuy rằng hấp thu một lần tinh hoa, nhưng là rốt cuộc hao tổn quá lớn. Tư mã U Nguyệt nói, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai thì tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Mặt sau yêu cầu dược liệu ngươi chuẩn bị một chút. Tư mã U Nguyệt đưa cho Úc Ngôn một trương tờ giấy. Ngày đó đều không phải cái gì khan hiếm, lấy các ngươi thực lực vẫn là thực dễ dàng gom đủ. Úc Ngôn lấy lại đây nhìn nhìn, ân. Này đó ở biệt viện dược phòng liền có Này đó là ngày mai phải dùng sao Không phải Là ta phải dùng Tư mã U Nguyệt nói Tựa hộ cảm thấy chính mình nói như vậy quá trắng ra Nàng giải thích nói Phía trước cho các ngươi tìm này đó Dược liệu tinh luyện đều thực phiền toái Ta yêu cầu bổ sung tinh thần lực Hảo Ta lập tức làm người đi chuẩn bị Úc ngôn đi tới cửa Đem thanh đạm cho bên ngoài người Vì phương tiện, này hai sao sao sao sao liền ở chỗ này ở. Ngươi đem đồ vật chuẩn bị tốt sau, đưa đến ta ở tạm nhà ở. Tư mã U Nguyệt nói, vội một đêm, ta cũng mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi. Nàng đi ra ngoài. Bên ngoài có tỷ nữ mang nàng đi vì nàng chuẩn bị nhà ở. Đại vũ vương ra nằm ở trên giường, chờ nàng sau khi rời đi, mới nói nói, ngôn nhi, ngươi cảm thấy. Mộ dung tịch thế nào? Cái gì thế nào? Úc ngôn hỏi. Ngươi không cảm thấy, Làm một cái quận vương nữ nhi, Nàng so mộ dung hội còn muốn lợi hại sao? Cái nào quận vương con cái có thể cập nàng một nửa? Đại vũ vương ra nói. Cái này ta cũng hoài nghi quá. Úc ngôn nói. Ngươi có cái gì ý tưởng? Đại vũ vương ra dương mắt nhìn hắn. Úc ngôn chỉ do dự trong chốc lát, liền nói ra chính mình đoán rằng. Phụ vương, ta cảm thấy, nàng khả năng không phải mộ dung tịch. Úc ngôn nói, không phải mộ dung tịch. Đối, Úc ngôn gật đầu, ở mép giường ngồi xuống, nói, phụ vương còn nhớ rõ, hai ba năm trước, địch đại tướng quân tới tìm ngươi sự tỉnh sao. Tự nhiên nhớ rõ. Hắn riêng tới làm ta nhiều chú ý liêu quận bên kia sự tình. Đại vũ vương gia nói, khi đó chúng ta còn kỳ quái, hắn như thế nào đối nơi đó sự tình như thế để ý. Tưởng bởi vì mộ dung tịch cùng ám ra công chúa lớn lên giống nguyên nhân. Mặc dù là lớn lên giống, cũng không cần như vậy để ý đi. Úc ngôn nói, nhưng là địch tướng quân lại riêng tới dặn dò. Này sát thật làm người suy nghĩ sâu xa. Đại vũ vương gia đáp. Hơn nữa, liền tính nghe đồn lại như thế nào bất công, cũng không đến mức hoàn toàn không giống nhau. Nếu trở nên như vậy hoàn toàn, kia chỉ có thể thuyết minh một chút, người này căn bản không phải trong lời đồn người kia. Úc ngôn tiếp tục phân tích, mất trí nhớ sẽ không thay đổi một người tính cách. ngươi cảm thấy nàng là ai? Phụ vương không phải đoán được sao? Úc ngôn nói, cùng ám giả công chúa lớn lên giống như... Lại có thể được đến địch tướng quân quan tâm, còn như thế lợi hại người, trừ bỏ ám giả công chúa nữ nhi tư Ma u nguyệt, không còn hắn tưởng. Xem ra ngươi quả nhiên đã sớm đoán được, Đại Vũ Vương ra nói. Nàng kia một tay ngân châm chi thuật sáng người ra tới, chỉ cần biết rằng nàng ở nhân giới sự tình, đều có thể nhận ra nàng tới, Úc Ngôn nói. Xác thật quá rõ ràng, Đại Vũ Vương ra thở dài. Không biết nàng là như thế nào thành mộ dung tịch. Cái này về sau có cơ hội có thể hỏi hỏi. Hiện tại chúng ta coi như nàng là mộ dung tịch hảo. Úc ngôn nói, phụ vương ngươi hiện tại thực suy yếu, hảo hảo nghỉ ngơi. Có cái gì chúng ta mặt sau lại nói? Nói xong hắn đứng dậy đi ra ngoài, làm phụ thân hảo hảo nghỉ ngơi. Tư má u nguyệt đi vào nghỉ ngơi nhà ở, đem tỷ nữ khiển đi. Tùy tay bố trí một cái kết giới, lấy ra một gốc cây dược liệu, đem tiểu hắc kêu ra tới, đem dược liệu đưa tới nó trước mặt, nói, đem cái này ăn. Tiểu hắc nghe nghe, đem đầu chuyển tới một bên, lại bị tư ma u nguyệt kéo trở về, đem dược liệu nhét vào nó trong miệng. Tiểu hắc bị đánh lén, ô ô mà kêu, tưởng đem dược liệu nhổ ra, nhìn đến tư ma u nguyệt ánh mắt, ủy khuất mà đem dược liệu ăn xong đi. Ăn xong về sau, nó thực ủy khuất mà nằm ở tư ma u nguyệt bên chân, bốn chân chiều hóa trang chết. Tư má u nguyệt nhàn nhạt mà liếc nó liếc mắt một cái, giả chết cũng vô dụng, về sau nên ăn vẫn là muốn ăn. Ô ô, tiểu hắc mở to mắt nhìn nàng, vì cái gì muốn cho nó ăn như vậy khó ăn đồ vật. Tư ma u nguyệt cũng ngây ngẩn cả người, đúng vậy, nàng vì cái gì phải cho tiểu hắc uống thuốc tài. Từ nàng lần đầu tiên cấp tiểu hắc ăn thời điểm, giống như chính là đương nhiên, tựa hồ phía trước liền làm như vậy. Bên cạnh ngươi cư nhiên đi theo một con huyết ma, tấm tắc, đáng tiếc bị xét đánh, thực lực bị phong ấn, thân thể lưu lại bệnh kín. Nếu có thể cho nó ăn rất nhiều dược liệu nói, nói không chừng còn có thể bị chữa trị. Muốn nhiều ít? Rất nhiều. Tư ma u nguyệt thân thể chấn động, Trong đầu cư nhiên xuất hiện như vậy đối thoại. Này thanh âm cùng cái kia hỏa giải ta đánh đố thanh âm giống nhau, nàng nhẹ giọng nỉ non, minh giới. Tiểu hắc thấy nàng xuất thần không để ý tới chính mình, ngao ngao mà kêu hai tiếng, đem nàng suy nghĩ đánh gãy. Tư má u nguyệt phục hồi tinh thần lại, có chút sinh khí. Lấy ra một viên dược liệu nhét vào nó trong miệng. Ô ô ô, tiểu hắc muốn khóc tâm đều có. Ta hiện tại muốn đi làm chính sự, ngươi nếu là lại đến đánh gãy ta, khiến cho ngươi ăn 10 viên dược liệu. Tư Ma U Nguyệt uy hiếp nói. Tiểu Hắc rụt rụt cổ, tỏ vẻ chính mình sẽ ngoan ngoán. Tư Ma U Nguyệt lúc này mới đi vào trên giường, hai chân khoanh chân, tiến vào tu luyện hình thức. Bất quá nàng lần này không có tu luyện, mà là tiến vào chính mình thức hải, tìm được bị phong ấn ký ức, bắt đầu không ngừng công kích phong ấn. Hoàn ẩn ở không chung, nhìn đến nàng cư nhiên đi đánh sâu vào phong ấn, lo lắng không thôi. Tiểu tổ tông ai, kia chính là vương tự mình bày ra phong ấn, há là nói phá tan là có thể phá tan. Ngươi sẽ bị thương, hoàn sốt ruột, suy nghĩ muốn hay không ra tới ngăn cản nàng. Bất quá nhìn đến nàng nhất thời cũng không có sự tình gì, hắn lại nhìn xuống, bất quá vẫn là ở chặt che chú ý tình huống của nàng. Thời gian một chút một chút qua đi, tư má u nguyệt sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, đầu đại mồ hôi một viên một viên đi xuống lạc, mày cũng càng ngày càng gấp. Đột nhiên, nàng quanh thân hơi thở đại loạn, trong cơ thể lực lượng cuồn cuột, tái nhợt khuôn mặt nhỏ lập tức bị trướng đến huyết hồng. Phốc! Nàng phun ra một ngụm máu tươi, làm dơ nàng váy cùng mép giường. Tiểu thư! Hoàng nhìn đến nàng hộp máu. Rốt cuộc nhìn không được, từ trong không gian ra tới. Tư mã u nguyệt ngẩn đầu, khóe miệng còn có vết máu. Nàng chiều hoàn hơi hơi mỉm cười. Hoàn, đã lâu không thấy. Cũng chính là thân thể ở ly nàng một bước thời điểm dừng lại. Khiếp sợ mà nhìn nàng, nói, ngươi đều nghĩ tới. Ngươi hảo, ta là Hoàn. Hoàn, cái nào Hoàn? Cực kỳ bi thảm Hoàn. Tư má U Nguyệt thuật lại năm đó hai người gặp mặt đối thoại, cho thấy nàng là thật sự nghĩ tới. Hoàn đáy mắt hiện lên kinh hỉ, bất quá vẫn là trầm khuôn mặt của mắng. Tiểu thư, người thế nào? Ngươi như thế nào có thể đi ngạnh đánh sâu vào vương phong ấn đâu? Ta cũng không có mạnh mẽ phá tan phong ấn. Tư má U Nguyệt lấy ra đan dược ăn xong, là cảm giác được phong ấn có điều buông lỏng, mới có thể muốn thử xem không nghĩ tới thật đúng là làm ta thành công. Nếu là làm vương đã biết, nhất định sẽ cùng ngươi phát hỏa. Hoàn nói, hắn không phải ở minh giới sao. Tư mã U Nguyệt nói, ngươi không nói, hắn như thế nào sẽ biết? Hừ! Như vậy xem ra, cái này đánh cuộc là ta thắng. Tư mã U Nguyệt nói, cái này thời khắc hắn không ở, thật là đáng tiếc. Vương Phong Ấn chưa từng có người phá tan quá, ngươi là đệ nhất nhân. Hoàn rất bội phục nàng, loại này thời điểm càng có thể hiện ra nàng không giống người thường. Ta đánh đố còn không có thua quá, đặc biệt là sự tình quan ta chính mình tương lai đánh cuộc. Tư Ma u nguyệt khôi phục ký ức, tâm tình không tồi, trong cơ thể nóng rát đau đớn cũng có thể xem nhẹ. Ngươi thật là sàng bậy, hoàn tưởng trách móc nặng nề nàng chính là nhìn đến trên mặt nàng đắc ý tươi cười, lại chỉ có thể đem lời nói nuốt trở vào. "Hảo, nơi này không phải minh giới, ngươi không cần luôn là bản cái mặt." Tư Ma U Nguyệt cười nói. "Làm ta nhìn xem thương thế của ngươi." Hoàn nói. Tư Ma U Nguyệt vươn chính mình tay, Hoàn cầm tay nàng cổ tay, một đạo lạnh lẽo lực lượng truyền vào nàng trong cơ thể, vừa tiếp xúc với cũng chính là lực lượng quần cuồn huyết khí đều an tính lại, bị thương địa phương nóng rát đau đớn cũng tiêu tán không ít. Chờ cũng chính là lực lượng rời đi thân thể của nàng, nàng thương đã hảo thất thất bát bát. Cảm ơn ngươi, Hoàn. Tư Ma U Nguyệt cảm kích nói. Hoàn khóe môi cong lên nhàn nhạt mỉm cười. Đúng rồi, Hoàn, mấy năm nay ngươi vẫn luôn đi theo ta bên người sao? Tư má U Nguyệt hỏi. Là kia đồng ra cùng hắc ảnh song sát là ngươi giết. Không sai. Ta liền nói sao, sao có thể sẽ vô duyên vô cớ đã chết. Tư ma U Nguyệt nói. Đối tiểu thư không tôn người, đều đáng chết. Hoàn mắt hàm sát ý, nếu không phải giết vương phi sẽ cho tư ma U Nguyệt đưa tới cùng nhiều phiền toái hắn đã đem vương phi bọn họ giết. Tư má U Nguyệt cảm giác hắn là thiệt tình bảo hộ chính mình, cười cười ngươi đừng nóng giận, người như vậy là sát không xong. Hảo, không nói cái này, minh thế nào? Vương thực Hảo chính là thực nhàm chán. Mấy năm gần đây tìm điểm sự tình làm, hoàn không có nói. Vương nhìn đến Vu Lăng Vũ bị cha tấn thực vui vẻ. Tư Mã U Nguyệt nhớ mày, khó được thấy hắn đối sự tình gì cảm thấy hứng thú a? Ân, sát thật. Hoàn phụ Hoa nói, đồng thời ở trong lòng nói thầm. Chỉ cần là cùng ngươi có quan hệ sự tình, vương đô cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là ngựa đãi làm hắn trong lòng không cân bằng nam nhân, hắn càng có hứng thú. Những người khác đâu, đều thực hảo, cũng đều rất nhớ ngươi, đồng thời cũng thực ghen ghét ta. Hoàn nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói, nếu không phải không được cho phép bất xuất thế quy củ, bọn họ phỏng chừng đều sẽ chạy ra tìm ngươi. Bọn họ nếu là ra tới, Phỏng chừng muốn thiên hạ đại loạn. Minh định ra như vậy một cái quy củ vẫn là tốt. Tư má U Nguyệt nhấp miệng cười nói. Ngươi nói như vậy, đại gia phải thương tâm. Hoàn nhún nhún vai, rất là đồng tình hắn những cái đó tiểu đồng bọt. Được rồi đi, ta rõ ràng nghe được ngươi đang cười. Có sao? Tư mã U Nguyệt không thừa nhận. Khó được ta khôi phục ký ức. Chúng ta đi chúc mừng một chút hào hoàn tiến lên bắt lấy Tư mã U Nguyệt thân thể mở ra một cái không gian thông đạo mang theo Tư mã U Nguyệt đi vào đang ở chính mình chơi đùa Tiểu Hắc nhìn thấy Tư mã U Nguyệt biến mất sửng sốt trong chốc lát ở không gian thông đạo đóng cửa phía trước cũng nhảy đi vào tưởng ném xuống nó không có cửa đâu hừ hừ hừ vùng ngoại ô Tư Ma U Nguyệt cùng hoàn nằm ở một ngọn núi khâu thượng một người ôm một lọ rượu Này rượu so minh giới hảo uống nhiều quá, đây là ngươi nói chính mình ủ cái kia đi. Tư má u nguyệt cầm lấy bầu rượu cua cua, lâm vào mới vừa giải trừ phong ấn ký ức. Dựa theo lão tổ lộ tuyến, nàng là trực tiếp đến vĩnh minh ngoài thành. Nhưng là nàng mở mắt ra nhìn đến lại là một mảnh địa ngục hoa hoa hải. Lúc ấy, nàng còn không biết này cánh hoa là địa ngục hoa, chỉ cảm thấy rất là mị hoặc kiểu diễm.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 Nàng lại hỏi một lần, ngươi là ai? Nơi này là chỗ nào? Cái kia thanh ảnh ở bên người nàng xoay hai vòng, buồn ba nói, hoan nghênh đi vào minh giới, ta là Minh Vương, Minh. Minh Vương, Minh giới, ta không phải đến quỷ giới sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Nàng nhìn Minh Vương, một cái bạch đến trong suốt bóng dáng, ngươi là Minh Vương, vậy ngươi biết như thế nào đi quỷ giới sao? Ngươi muốn đi quỷ giới Đối Nàng gật đầu Ngươi có thể nói cho ta như thế nào đi sao Sở hữu quỷ tộc tìm mọi cách muốn đến minh giới tới Ngươi lại chỉ nghĩ đi quỷ giới Minh vương bị nàng yêu cầu chọc cười Ngươi biết nơi này là chỗ nào sao Tư ma u nguyệt cảm thấy người này đầu óc có bệnh Ngươi không phải nói nơi này là minh giới sao Vậy ngươi biết minh giới là nơi nào sao Minh vương lại hỏi, không biết, tư Ma u nguyệt thành thật mà trả lời. Quỷ giới hiện tại sử dụng kỹ năng kêu minh kỹ, linh thú kêu minh thú, người nói, minh giới là nơi nào? Đại khái đã biết, tư Ma u nguyệt gật đầu, bất quá, ta còn là muốn đi quỷ giới. Ở minh giới, người có thể tu tập thuần khiết minh lực, có thể thực mau ngưng ra chân chính thân thể. Có thể thực mau trở thành cường giả. Mình nói, ngươi chẳng lẽ không nghĩ sao? Tưởng a, nhưng là ta còn là đến rời đi. Tư mã U Nguyệt nói. Chẳng lẽ nói, ngươi phải làm sự tình, so ngươi biến cường còn muốn quan trọng? Đối. Nói đến nghe một chút, nếu ta vừa lòng, nói không chừng liền cho phép ngươi rời đi. Mình không tin có cái gì so với chính mình biến cường càng quan trọng. Cảm thấy nàng ý tưởng làm người khó có thể lý giải. Ta muốn đi quỷ giới cứu ta nương. Tư mã u nguyệt đáp, ta nương bị trấn áp ở vô gian địa ngục. Ta muốn đi cứu nàng ra tới. Lấy ngươi hiện tại thực lực. Minh trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái. Chịu chết còn kém không nhiều lắm. Ta sẽ biến cường. Ở tại chỗ này biến cường không hảo sao. Lưu lại sao còn có thể rời đi sao? Một khi bắt đầu ở minh giới tu luyện, tự nhiên chính là minh giới người. Minh giới có quy củ, không được tự tiện rời đi. Kia chẳng phải là tư mã u nguyệt nhún nhún vai, ta là phải rời khỏi, cho nên không thể ở chỗ này tu luyện. Nếu ngươi đồng ý tu luyện ta còn có thể rời đi nói, ta liền ở chỗ này tu luyện. Minh lắc đầu, không thể tu luyện tu luyện không thể rời đi. Cho nên, ngươi vẫn là nói cho ta, như thế nào đi quỷ giới đi. Tư Ma U Nguyệt nói, ta cho phép ngươi ở chỗ này ngốc một đoạn thời gian, nếu đến lúc đó ngươi còn muốn chạy nói, lại nói. Minh Phiêu ở không chung, nhìn chầm chầm vào nàng, khóe miệng tươi cười biểu hiện ra hắn giờ phút này tâm tình không tồi. Cô tịch nhiều năm như vậy, vẫn luôn nhìn những cái đó ra hỏa. Đều phải nhàm chán đã chết. Hiện tại thật vất vả tới một ngoại nhân. Hắn giống nhìn đến món đồ chơi tiểu hải tử giống nhau. Nơi nào sẽ làm nàng như vậy rời đi? Tư má U Nguyệt tuy rằng sốt ruột rời đi. Nhưng là nàng cũng không cảm thấy minh tính tỉnh giống hắn diện mạo như vậy vô hại. Nếu quá độ cự tuyệt hắn ý tứ. Không biết có thể hay không đột nhiên táo bạo. Đem nàng như thế nào như thế nào. Lại nói. Này Minh giới có phải hay không có hắn nói như vậy hảo, nàng cũng có thể hiểu biết một chút. Vì thế, nàng đi theo hắn đi rồi. Hai người đi ra hoa hải, tư má u nguyệt thấy được canh giữ ở bên ngoài vài người. Vương, Hoàng nhìn đến Minh mang theo một nữ nhân xuất hiện, rất là kinh ngạc. Minh giới có bao nhiêu lâu không có người tiến vào qua, hơn nữa vẫn là cái nữ nhân. Nàng đánh giá mọi người bộ dáng. Không có một chút kích động hoặc là sợ hãi, bình tĩnh mà không giống như là vừa đến Minh giới tới người. Đột nhiên xuất hiện ở Hoa Hải. Trước kia linh hồn từng vào hỗn độn thế giới, bị hút lại đây. Minh nói nhìn Tư Mã U Nguyệt. Đúng rồi, ngươi kêu gì? Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt thu hồi đánh giá ánh mắt, đáp. Vào hỗn độn thế giới còn có thể ra tới. Tuyệt có chút hoài nghi mà nhìn Tư Ma U Nguyệt, nàng sẽ không lừa gạt ngươi đi. Minh đem trong tay hoa hành đánh tới Tuyệt trên đầu, quát: Ta có như vậy bốn, liền cái này đều phân biệt không ra. Là Vương ngươi trước kia nói, mặt khác mấy giới người vào hỗn độn thế giới là vô pháp ra tới sao? Nàng nói là đi qua hỗn độn thế giới, liền thật sự đi qua sao? Tuyệt nhỏ giọng nói thầm: Mặt khác mấy người thương hại mà nhìn hắn. Quả nhiên, hắn lại bị đánh, Minh cầm hoa hành trừ hắn vài hạ, một bên trừ một bên còn nói, lúc trước như thế nào sẽ đem ngươi đưa tới Minh rời tới, ta thật là hối hận lúc trước quyết định. Vương, ta không phải ngươi đưa tới Minh rời tới, ta là ở chỗ này sinh ra lớn lên, bọn họ mới là ngươi mang tiến vào. Tuyệt sửa đúng nói, hoàn xoa xoa cái chán, ra hỏa này lại tới nữa mỗi lần đều phải khiêu chiến vương điểm mấu chốt tội gì a minh tạc mau đem trong tay hoa hướng hoàn một ném sau đó quyền tay tương thêm đem tấu cái mặt mũi bẩm dập ta nói chuyện ngươi còn dám cãi lại ngươi đây là đang nói ta giả rồi không nhớ được sự tình lần sau lại nói ta liền đem miệng của ngươi phùng lên tư ma u nguyệt nhìn phong cách đột biến minh trừ trừ khóe miệng Rất là đồng tình mà nhìn hắn. Người này là cô đơn lâu rồi đi, cho nên tính cách mới có thể nhiều như vậy biến. Tấm tắc, thật là thảm. Minh quay đầu liền thấy được nàng đồng tình ánh mắt, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Đồng tình, người này ở đồng tình hắn, vui đùa cái gì vậy? Hắn là yêu cầu bị đồng tình người sao? Nhưng là nàng ánh mắt như thế nào khiến cho hắn không tức giận được tới đâu? Hắn giống như còn thật không bị người như vậy xem qua, đồng tình, thật đúng là kỳ quái cảm giác. Hoàng nhìn ra hắn mâu thuẫn, đem trong tay hoa còn cho hắn, hỏi, vương, nàng về sau muốn lưu tại minh giới sao? Nếu lưu lại, về sau chính là bọn họ trong đó một viên. Nàng nói muốn đi quỷ giới, ta tính toán làm nàng ở chỗ này ngốc một đoạn thời gian, hảo hảo hiểu biết một chút ta minh giới lợi hại. Biết nàng quyết định là cỡ nào sai lầm, Minh nói. Tư mã u nguyệt biểu môi, nơi này lại hảo, cũng không thể giao động nàng phải rời khỏi tâm. Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một trương phóng đại mặt, Minh yêu nghiệt khuôn mặt gần xem cũng không có một chút tỉ vết. Hắn thấy rõ nàng tâm tư, rất có hứng thú mà nói, ngươi phải rời khỏi cũng có thể, chỉ cần ngươi làm ta cao hứng, ta liền nói cho ngươi như thế nào rời đi nơi này. Làm hắn cao hứng, loại này lão quái vật như thế nào mới có thể cao hứng? Tư mã U Nguyệt có chút đau đầu. Vương, muốn đem nàng an bài ở nơi nào? Hoàn hỏi. Như vậy đáng yêu tiểu sủng vật, liền an bài ở ta trong viện hảo. Minh duỗi tay đi vuốt ve tư mã U Nguyệt đầu tóc. Tư mã U Nguyệt nghiêng đầu, tránh thoát hắn tay, nói... Đừng đem chính mình làm cho giống cái lão biến thái dường như. Lão, lão biến thái. Không ngừng là minh ở đây người đều mở to hai mắt nhìn. Chưa từng có người dám nói như vậy ta, cho dù là ngươi tổ tiên cũng không dám. Minh lạnh mặt bộ dáng vẫn là có chút dòa người. Tư ma u nguyệt lui về phía sau một bước. Nhìn chầm chầm hắn đôi mắt, ta nói chính là lời nói thật à. Ta làm ngươi không cần đem chính mình làm thành lão biến thái, lại chưa nói ngươi là, ngươi không cần làm những cái đó hành vi không phải không phải. ha hà, ngươi sẽ không sợ ta vừa giật, đem ngươi giết. Các ngươi ở chỗ này cô độc nhiều năm như vậy, thật vất vả có một cái người từ ngoài đến, ngươi sẽ không dễ dàng như vậy giết ta. Tư Ma U Nguyệt tự tin nói. Ngươi nhưng thật ra tự tin, mình thu hồi tự giật. Lại khôi phục phía trước bộ dáng nhưng là tư mã u nguyệt cảm giác đến ra tới, hắn hơi thở so vừa rồi muốn lánh nhiều. Hẳn là nàng lời nói làm hắn không cao hứng. Lần này liền trước tha ngươi, nếu lại chọc ta sinh khí, mặc kệ ngươi là ai, mặc kệ ngươi tổ tiên là ai, ta đều chiếu sát không lầm. Ngươi biết ta tổ tiên, tư má u nguyệt hỏi. Cửu u nhất tộc, đã từng chỉ ở sau minh giới chủng tộc. Quỷ giới trước kia thống trị già. Minh nói, ngươi trên lưng mặc hoa sen đã sắp nở rộ. Tư Ma U Nguyệt trở tay sờ sờ chính mình bối trên lưng mặc liên tựa hồ có chút ẩn ẩn nóng lên. Quả nhiên là cái lão quái vật, cái gì đều không thể gạt được hắn. Nàng trong lòng nói thầm, đừng ở trong lòng chửi bới ta, mang nàng đi xuống. Minh nói xong, từ mọi người trước mắt biến mất. Ngươi cùng ta tới, Hoàng nói xong xoay người rời đi, tư Ma u nguyệt chạy nhanh theo đi lên. Ngươi tên là gì? Hoàng. Cái nào Hoàng? Cực kỳ bi thảm. Thật đúng là đặc biệt. Hoàng nhìn nàng một cái, không nói nữa, mang theo nàng đi cách đó không xa cung điện. Nói là cung điện, không chỉ có một chút không có cung điện bộ dáng, tương phản. Tiểu nhân đáng thương, bất qua mấy cái sân mà thôi, ra cảnh giống nhau người đều có thể có được như vậy một cái sân. Các người vương liền trụ như vậy tiểu nhân sân, tư ma u nguyệt hỏi. Vương không thích chủ địa phương quá lớn, hoàng nói, như vậy có vẻ hắn càng cô độc. Tư má u nguyệt gật đầu tỏ vẻ tán đồng, một người thời điểm, nếu phòng ở lớn, xác thật sẽ làm người càng thêm cảm thấy trống vắng. Hoàn mang nàng đi nhất xa sôi sân, đứng ở sân cửa nói: "Ngươi liền ở nơi này." Tư Mã U Nguyệt nhìn nhìn, còn hảo, viện này tuy rằng tiểu, nhưng là dù sao cũng là vương cung, bên trong bố trí vẫn là không tồi. Hoàn nói như vậy một câu sau liền rời đi, không có càng nhiều dặn dò. Tư Mã U Nguyệt vào sân, tùy tiện tìm cái nhà ở trụ hạ, bắt đầu tự hỏi sự tình hôm nay. Thực hiển nhiên Nàng hiện tại bị nhốt ở chỗ này, minh vương bởi vì nàng không muốn ở tại chỗ này, đối nàng sinh ra hứng thú, như là tìm được rồi một cái món đồ chơi giống nhau. Bất quá, hiện tại lại như thế nào yêu cầu rời đi, hắn cũng sẽ không đồng ý, cho nên nàng hiện tại chỉ có thể lưu lại, nghĩ lại mặt khác biện pháp đi. Ai, một cái lão quái vật, muốn như thế nào mới có thể làm hắn cao hứng? Nàng có chút tâm tắc, Giống nhau loại này không biết sống nhiều ít năm láo quái vật tính tình đều sẽ có chút quái, muốn cho hắn cao hứng, thật đúng là có chút khó, đến tìm được cái kia điểm mới được. Mặt sau mấy ngày, mọi người tựa hồ đều đã quên nàng, căn bản không có người tới quảng nàng. Nàng tưởng rời đi, lại bị báo cho không có mình vương mệnh lệnh không thể rời đi, vì thế chỉ có thể ở trong cung điện tấm cổ thời gian. Nàng dùng nửa ngày liền đem minh cung điện toàn bộ đi rồi một lần, sau đó liền bắt đầu không có việc gì để làm. Linh hồn tháp bị thương bị phong, mặt khác thú thú đều lâm vào hôn mê, chỉ có tiểu hắc cùng di nhĩ còn thanh tỉnh. Di nhĩ đối minh giới thực cảm thấy hứng thú, chính mình trộm đi ra bên ngoài ngoạn nhi, lưu lại nàng cùng tiểu hắc ở trong cung điện. Nàng đậu trong chốc lát tiểu hắc, sau đó lại nhàm chán. Không biết này Minh Vương đem chính mình nhốt tại nơi này làm gì. Nàng ở linh hồn trong tháp xem xét một vòng, phát hiện trừ bỏ một ít nguyên liệu nấu ăn, mặt khác toàn bộ bị phong ấn, vì thế chỉ có thể lấy ra những cái đó nguyên liệu nấu ăn tới lộng điểm ăn. Còn hảo, nồi chén gáo bùn nhẫn không gian còn có dành trước. Chính là đồ vật chuẩn bị tốt, nàng lại phạm sầu. Không có ngọn lửa, này cơm muốn như thế nào nấu. Trước kia đều là trực tiếp dùng thú thú ngọn lửa, hoặc là linh lực hóa thành ngọn lửa, hiện tại không có linh lực, thú thú cũng ở ngủ say, linh hồn trong tháp căn bản không có chuẩn bị tốt củi lửa. Nghĩ rồi lại nghĩ, nàng đi tìm thị vệ, làm cho bọn họ cấp chính mình tìm điểm củi lửa lại đây. Thị vệ do dự một chút, đem cái này muốn đi nói cho Hoàn, chờ Hoàn dẫn người cầm củi lửa lại đây thời điểm, nàng đã đem lâm thời bệ bếp chuẩn bị cho tốt. Đang ở đối với nguyên liệu nấu ăn oán giận không phải nói muốn mang ta đi ra ngoài xem minh giới có bao nhiêu lợi hại sao. Kết quả liền nhân ảnh nhi đều không có. Ngươi muốn củi lửa làm cái gì? Hắn hỏi. Tư ma u nguyệt bị hắn hoảng sợ, chuyển qua tới chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không cần tùy tiện ở người khác sau lưng nói chuyện, sẽ hù chết người. Nàng hiện tại không có linh lực, tinh thần lực cũng thoái hóa căn bản không có chú ý tới có người tiến vào thêm chi cũng chính là thực lực mặc dù là trước kia nàng cũng không nhất định có thể cảm ứng được hoàn không có lý nàng cái này nhìn nàng đáp bệ bếp lại hỏi ngươi đây là làm cho cái gì dùng làm gì lâm thời bệ bếp a, nấu cơm dùng tư mã u nguyệt nói đã lâu vô dụng củi lửa nấu cơm không biết kỹ thuật còn ở đây không ngươi làm cho bọn họ cho ta đặt ở nơi này liền hảo. Hoàn nhìn hai cái thị vệ liếc mắt một cái, bọn họ đi lên đem củi lửa phóng tới bệ bếp bên cạnh, sau đó lui đi ra ngoài. Tư Ma U Nguyệt cầm một cây củi lửa, rồi đến hoàn trước mặt, nói, đáp cái hỏa bái. Hoàn ngó nàng liếc mắt một cái, nhìn đến nàng trong trèo đôi mắt, không biết suy nghĩ chút cái gì, nhìn đến Tư Ma U Nguyệt lại dối thân một chút. Hắn nhìn củi lửa liếc mắt một cái, củi lửa liền đốt lên. Lợi hại A, Tư ma U Nguyệt than một câu, bắt được bệ bếp nhóm lửa, sau đó bắt đầu lanh lẹ mà nấu cơm. Hoàn liền vẫn luôn nhìn nàng, xem nàng thản nhiên tự đắc mà nấu cơm xào rau. Còn hừ tiểu khúc, thường thường còn lấy thịt tới đầu tiểu hắc. Chờ nàng đem đồ vật đều làm tốt, phân hơn phân nửa cấp tiểu hắc, nhìn đến còn ở trong sân hoàn. Hỏi, ngươi muốn tới điểm sao? Ngươi phế đi lớn như vậy tinh lực, chính là vì này đó thức ăn. Hoàng đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Các ngươi vương lại không ra, ta lại không thể đi ra ngoài, không cho chính mình tìm điểm sự tình, ta sẽ bị buồn chết. Tư mã U Nguyệt nói, ngươi là ở oán giận ta. Minh đột nhiên xuất hiện ở trong sân, nhìn đến nàng làm đồ ăn, nói... Xem ra ngươi quá thực thích ý sao? Xem ra vắng vẻ nàng biện pháp này là vô dụng, nguyên bản cho rằng như vậy có thể làm nàng bắt đầu tu luyện, như vậy nàng liền vô pháp rời đi. Hiện tại xem ra, nàng cũng không có thượng câu à. Tư mã u nguyệt nhìn hắn, cử nhất tay đồ ăn bàn, hỏi, ta cũng không dám oán giận ngươi, ngươi muốn tới một chút sao? Đây là thứ gì? Mình hỏi ta làm ăn. tư ma u nguyệt nói, phỏng chừng các ngươi đối với đồ vật cũng không có hứng thú. tiểu hắc ăn xong ngươi liền không được cùng ta đoạt. đang chuẩn bị đánh lén nàng kia phân mỹ thực tiểu hắc bị chảo bao, dựa gần mâm móng vuốt lại thu trở về. minh đem ánh mắt chuyển tới tiểu hắc trên người, nhướng mày nói, bên cạnh ngươi cư nhiên đi theo một con huyết ma. tấm tắc đáng tiếc bị xét đánh, thực lực bị phong ấn. Thân thể lưu lại bệnh kín, nếu có thể cho nó ăn rất nhiều dược liệu nói, nói không chừng còn có thể bị chữa trị. Muốn nhiều ít? Rất nhiều. Minh mỉm cười nói, ngươi lưu lại, ta cho ngươi cung cấp vô tận dược liệu, hơn nữa bảo đảm đem nó bệnh kín chữa trị, như thế nào? Ngươi nếu là muốn nó nói, để lại cho ngươi cũng có thể, dù sao lúc ấy khế ước cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Tư ma U Nguyệt nói. Minh, tiểu hắc thương tâm, một ngụm cắn nàng váy, trong miệng ô ô, kêu, kháng nghị nàng quyết định. Tiền đồ, di nhĩ từ bên ngoài trở về, nhìn đến tiểu hắc cái dạng này, nhìn không được mắt trợn trắng. Đây là cái thứ gì? Minh nhìn di nhĩ. Bên cạnh ngươi thiên địa sinh thành độ vật thật đúng là không ít à. Tấm tắc, ngươi nhất định là số phận quá hảo, chết yểu. Tư Ma U Nguyệt kinh ngạc, này hắn đều có thể nhìn ra tới. Đi theo bổn vương, ngươi có thể tung hoành mây giới, thế nào, tâm không tâm động, minh dụ hoặc nói. Tư Ma U Nguyệt thấy hắn những câu không rời đi dụ hoặc, lười đến lại cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, ngồi vào cái bàn biên, cầm lấy chiếc đũa chuẩn bị bắt đầu ăn. Bất quá còn không có hạ chiếc đũa, trước mặt mâm liền không thấy. Ta cũng thử xem. Minh ở nàng đối diện ngồi xuống, lấy ra bản thân chiếc đũa ăn lên. Kết quả là, lao động hồi lâu nàng một ngụm cũng chưa ăn đến. Người nào đó ăn xong sau, tiếp nhận hoàng đưa qua khăn lông xoa xoa miệng, nói, tạm được. Tức giận đến nàng tưởng đi lên tấu hắn một đốn. Bất quá ngấm lại chính mình tình cảnh, nàng vẫn là nhìn xuống. Nếu ngươi ở chỗ này như vậy nhàm chán, ta liền mang ngươi đi minh giới đi dạo đi. Minh nói rơi xuống, tư má u nguyệt cảm giác chính mình giống như bị cái gì bắt được, tiếp theo liền từ tại chỗ biến mất. Mặt sau mấy năm, Minh vẫn luôn mang theo nàng ở minh giới chuyển động, nguyên bản là tưởng ảnh hưởng nàng lưu lại, cuối cùng lại bị nàng chậm rãi ảnh hưởng. Thấy nàng quyết tâm không thay đổi, đành phải lui bước, đồng ý làm nàng rời đi. Chúng ta đánh cuộc như thế nào? Mình hỏi, ngươi tưởng đánh cuộc gì? Ngươi đã từng nói qua, ngươi sẽ không từ bỏ ngươi nhân sinh bất luận cái gì một đoạn trải qua, ta đem ngươi về minh giới ký ức phong tỏa lên, 10 năm trong vòng, ngươi nếu có thể khôi phục ký ức, ta liền không can thiệp ngươi sinh hoạt, cũng không cương bách ngươi lưu tại minh giới. Nếu ngươi nghĩ không ra, vậy ngươi liền cùng ta hồi minh giới. Như thế nào? Hảo! Như vậy dứt khoát, không tự hỏi một chút sao. Không cần, ta đối chính mình có tin tưởng. Tư mã u nguyệt nhìn hắn, nghiêm túc nói, ta sẽ không quên ngươi, cũng sẽ không quên minh giới. Tựa như ta sẽ không quên chính mình phải làm sự tình giống nhau. Minh nhấp miệng cười, bất quá lại không cao hứng, trong lòng rất là mất mát. Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền đi thôi. Hắn duỗi tay sờ trụ nàng đầu, quang mang nhàng nhạt khóa nhập nàng đầu, ở nàng còn không có tỉnh thời điểm, hoa khai một cái không gian, đem nàng đẩy đi vào. Đại vũ ngoài thành, tư Ma u nguyệt cùng hoàn hồi ức minh giới sự tình. Không có thể thay đổi suy nghĩ của ngươi, là vương vẫn luôn tiếc nuối sự tình. Bất quá hắn là một cái tốt lao quái vật, không có cưỡng bách ta, tư Ma u nguyệt đối minh cảm tình cũng không ca tuy rằng ở minh giới không có tu luyện nhưng là kia đoạn trải qua với ta mà nói vẫn là rất quan trọng ta thật cao hứng nhận thức các ngươi nàng triều hoàn dơ lên bầu rượu hoàn cười cười cùng nàng chạm vào một chút đúng rồi bỏ túi càn khôn hộp là minh cho các ngươi đưa tới sao tư ma u nguyệt hỏi đối vương biết ngươi sẽ yêu cầu nó phía trước không biết Hiện tại nhớ tới nó cũng là thần khí. Sớm biết rằng, liền không cần nơi nơi đi tìm không gian thần khí. Tư mã U Nguyệt nói, bất quá tốt như vậy đồ vật, lấy tới cấp linh hồn tháp dung hợp, có thể hay không quá xa xỉ một chút. Vương đồ vật yêu cầu ngươi vì hắn tiết kiệm sao? Hoàn hỏi lại. Nói cũng là, tư má U Nguyệt lập tức liền nghĩ thông suốt, một khi đã như vậy. Chờ ta thực lực tăng lên liền cấp tiểu linh tử dung hợp. hào Hiện tại ta khôi phục ký ức, ngươi có phải hay không liền phải đi trở về? Tư mã U Nguyệt hỏi. Không, lệnh vua làm ta bảo hộ vẫn luôn bảo hộ ngươi. Hoàn nói. Vậy ngươi vẫn là xuất hiện đi, không cần vẫn luôn ở trong không gian. Tư mã U Nguyệt nói. Hảo! Hoàn trước kia cũng không phải làm ẩn vệ, có thể chính đại quang minh đi theo nàng, hắn đương nhiên vui. Như vậy người khác cũng biết bên người nàng có người bảo hộ không phải. Hai người vẫn luôn cho tới trời tối, cảm giác được có người ở nàng bố trí kết giới ngoại. Hoàn mới mang nàng trở về vương phủ biệt viện. Cha, ngươi tìm ta. Các nàng trở lại trong viện, vừa lúc nhìn đến mộ dung hội ở gõ cửa. Ngươi không phải ở bên trong sao, vị này chính là, mộ Dung hội nhìn đến ở sau lưng xuất hiện tư Ma u nguyệt, còn có bên người nàng xuất hiện hoàn, có chút lo lắng mà nhìn nàng. Đây là ta bằng hữu hoàn, vừa rồi cùng hắn đi ra ngoài một chút, tư mã u nguyệt nói, cha ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Không có gì, chính là nghe vương phủ thị vệ nói ngươi cấp vương ra chưa thương sau vẫn luôn không ra tới. Cho nên có chút lo lắng tình huống của ngươi, nhìn đến ngươi không có việc gì liền hảo. Mộ dung hội cũng không có quá nhiều đánh giá hoàn, nhưng là vẫn là nhắc nhở nàng. Ngươi ở vương phủ nơi này, mang bằng hữu tiến vào, cũng muốn cùng vương ra bọn họ nói một chút. Ta đã biết, một lát liền đi cho bọn hắn nói. Tư ma u nguyệt gật gật đầu. Cha, ngày hôm qua tiệc tối, vương phi không có đối phó ngươi đi. Không có. Biết ngươi không đi, nàng là rất thất vọng, ta tưởng nàng hẳn là an bài cái gì, bất quá bị vương ra sự tình cấp trộn lẫn. Mộ dung hội trả lời nói, Cha, có sự tình ta phải cho ngươi nói một chút, tư má u nguyệt đem hoàn giết chết hắc ảnh song sát sự tình nói một chút, dặn dò nói, cho nên, vương phi hiện tại đối ta chính là phi sát không thể, ngươi ở bên ngoài nhất định phải tiểu tâm. Mộ dung hội cũng là lần đầu tiên nghe nói hắc ảnh song sát bị giết sự tình, kinh ngạc qua đi thực mau chấn định xuống dưới, nói, ngươi yên tâm, hiện tại quận so còn không có kết thúc, nàng sẽ không đối ta thế nào. Hơn nữa nàng hiện tại chỉ sợ cũng không cái này tâm tư tới đối phó chúng ta. Chẳng lẽ nàng đã quyết định? Không sai, vương gia bên này đã được đến tin tức, vương phi chuẩn bị thừa dịp lần này sự tình đem vương gia thế lực nhất cử tiêu diệt cho nên hiện tại đang ở bố trí này không phải ngươi ra chủ ý sao? hiện tại nàng chính là thượng câu vương phi hảo trừ khó chính là nàng sau lưng thế lực. bất quá này liền giao cho vương gia bọn họ tới phiền não rồi chúng ta ở một bên nhìn là được. tư mã u nguyệt cười nói kia tươi cười thậm chí vô lương. tư mã u nguyệt mang theo hoàn đi gặp ước ngôn nhị vương tử đây là ta bằng hữu. Nghe nói ta có nguy hiểm, riêng tới bảo hộ ta. Ngươi yên tâm, hắn sẽ không đem vương phủ sự tình nói ra đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Úc Ngôn đánh ra Hoàng trong chốc lát, có chút kinh hãi. Hắn thế nhưng phát hiện không đến thực lực của đối phương. Hắn không cảm thấy hoàn là không có linh lực người. Vậy chỉ có một giải thích, thực lực của hắn so với chính mình cao hơn rất nhiều. Như vậy cũng hảo. Quận vương mặt sau khả năng sẽ không rảnh bận tâm ngươi, hiện tại có người bảo hộ ngươi, ngươi đi ra ngoài cũng càng an toàn, ta làm nhân vi hắn an bài sân. Không cần như vậy phiền toái. hắn chú ta cách vách là được, tư Mã U Nguyệt nói. Úc ngôn chỉ là do dự hai giây liền đồng ý, làm người đi đem tư Mã U Nguyệt bên cạnh phòng thu thập ra tới. Nếu là người khác, hắn khả năng sẽ miệt mài theo đuổi một chút. Nhưng là Tư Ma U Nguyệt thân phận đặc tục, không nói nàng là Úc nhưng là nữ nhi, quỷ vương cháu gái, liền đơn nàng hiện tại là duy nhất có thể trị liệu hắn phụ vương điểm này, hắn cũng không thể đến cùng nàng nháo ra không thoải mái. Nhị vương tử, thao tắm nhưng chuẩn bị tốt, có thể tiến hành hôm nay thuốc tắm, Tư Ma U Nguyệt nói, đã chuẩn bị tốt, thỉnh, Úc ngôn đi vào trước. Tư Ma U Nguyệt cùng hoàn đi theo đi vào, tư Ma U Nguyệt nhìn đến từ trên giường ngồi dậy đại vũ vương gia, hành lễ sau giới thiệu một chút hoàn. Đại vũ vương gia cũng không phản đối hoàn đi theo nàng, chỉ là dặn dò ức ngôn phải hảo hảo chiêu đái hắn. Theo sau tư Ma U Nguyệt cấp ở chuẩn bị tốt thao tắm để vào sớm chuẩn bị tốt dược liệu tinh hoa, thủy lại trở nên xanh mượt. Vương gia, thỉnh đi! Đại vũ vương gia hít sâu một chút, sau đó hạ quyết tâm giống nhau cởi ra quần áo, vượt đến bên trong ngồi xuống. So sánh với biệt viện thanh thả, đại vũ thành cơ hồ toàn bộ lâm vào khẩn trương giữa. Đại vũ vương gia ở trong yến hội hộp máu hôn mê sự tình đêm đó liền chuyển khắp toàn thành, khuyên vương phái người đều lo lắng vương gia an nguy, nhưng là lại một chút tin tức đều không có, chính là bị lo lắng. Mà đối với mặt khác một ít người tới nói, lúc này tâm tình liền tương đối sung sướng. Không ít người đi tìm Vương Phi, nói thời cơ đã đã đến, có thể động thủ. Vương Phi có chút do dự, không biết có phải hay không thật sự thời cơ tới. Mẫu Phi, ta cảm thấy, vẫn là phái người đi biệt viện tìm tỏi đến tột cùng sau lại làm tính toán tương đối hảo. Úc Kỳ nói, này có cái gì hảo cha? Phụ vương dùng như vậy trường một đoạn thời gian cấm dược, thân thể sớm đã thiếu hụt, hiện tại chẳng qua so với chúng ta dự đoán thời gian trước tiên mà thôi. Thất vương đệ, làm việc không cần luôn là sợ đầu sợ đuôi, này không phải đại nam tử làm việc phong cách. Úc lưu một thân thịt mỡ theo hắn phất tay mà đi theo dung rẩy. Đại vương huynh, nếu này chỉ là phụ vương thiết kế mưu kế, chúng ta đây tùy tiện trước tiên kế hoạch, chỉ biết đối chúng ta bất lợi. Úc Kỳ giải thích nói. Phụ vương đều cái dạng này, còn như thế nào thiết kế mưu kế? Nếu là phụ vương muốn làm cái gì, đã sớm làm, nơi nào sẽ chờ đến hắn thân thể kéo thành cái dạng này thời điểm? Úc lưu đối hắn cách nói khịt mũi coi thường, cảm thấy hắn suy nghĩ nhiều quá. Úc Kỳ lại không như vậy cho rằng, hắn cho rằng vẫn là tiểu tâm một ít hảo, hơn nữa cùng cái này ngốc tử nói không thông. Hắn đem ánh mắt chuyển hướng Vương Phi, nói, mẫu Phi, ngươi cảm thấy đâu? Vương Phi dựa nghiêng trên trên ghế quý Phi, một tay chống cầm, suy tư chuyện này khả năng tính. Người tới, nàng hướng ra phía ngoài gọi một tiếng, lập tức có người tiến vào. Vương Phi, phái người đi biệt viện điều tra một chút, nhìn xem Vương gia tình huống thế nào. Vương Phi phân phó nói, là... Vương Phi, người tới lĩnh mệnh đi ra ngoài. Úc lưu tưởng nói không này tất yếu. Bất quá Vương Phi ý tứ hắn cũng không dám phản bác. Úc kỳ tắc cười, Vương Phi càng là cẩn thận, bọn họ sự tình liền càng có khả năng thành công. Hảo, các người trước đi xuống đi. Vương Phi phất phất tay, đem trong phòng người toàn bộ đuổi đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, có người xuất hiện ở nàng trong phòng. Nhìn thấy người tới, nàng vũ mị cười, ngươi như thế nào lâu như vậy mới đến, nhân ra nhớ ngươi muốn chết. Gần nhất mặt trên cho nhiệm vụ, ta cũng là vội không được, nếu không phải ta đoạt nhiệm vụ lần này, còn không thể lại đây. Nam tử tiến lên ngăn chặn nàng, ngươi tưởng ta, là chỗ nào suy nghĩ, mặt trên, vẫn là phía dưới. Ngươi hư, vương phi thẹn thùng mà ở hắn trên người nhéo một chút. Chúng ta trước nói chính sự đi, vương ra hắn lần này ngô. Chính sự sau đó lại nói, mặt trên sát thật có mệnh lệnh cho ngươi, bất quá không vội với này nhất thời. Chúng ta trước làm tránh sự. Chán ghét. Phòng trong một thất kiểu diễm, ngoài phòng không người biết hiểu. Một trận điên loan đảo phượng sau, vương phi giúp vào nam tử bên người, nói, mặt trên nói cái gì? Làm ngươi xác định đại vũ vương ra tình huống Nếu tình huống là thật Có thể đem kế hoạch trước tiên Nam tử nói Này không cần phải nói Ta đã phái người đi tra xét Chỉ cần tình huống là thật Là có thể đem hắn phía dưới thế lực đều rút ra rớt Bất quá ta cảm thấy hết thảy tựa hộ đều quá dễ dàng Làm ta có điểm không tin Vương Phi đáp Nơi nào dễ dàng Vì ngày này Ngươi đã kế hoạch thật nhiều năm, chỉ là dùng cấm dược điểm này, hắn liền không khả năng lại hảo. Nhiều năm như vậy tâm huyết không phải là uổng phí. Nam tử an ủi nói, cấm dược ngươi xác định hắn ăn đi. Cái này là xác định, những cái đó dược là ta tự mình tìm, chính mắt thấy hắn ăn xong đi. Tuy rằng mặt sau hắn chậm rãi ngừng, nhưng là hắn ăn những cái đó cũng đủ. Vương Phi khẳng định nói, vậy không thành vấn đề có cấm dược tác dụng hắn nhiều năm như vậy không có khả năng là trang tuy rằng lần này bệnh phát thời gian so trong dự đoán muôn sớm một chút nhưng cũng không phải không thể nào nói là như thế bất quá vẫn là ổn thỏa một ít cho thỏa đáng vương phi nói ta đã phái người đi biệt viện điều tra xác nhận một chút tình huống ân ngươi làm việc luôn luôn ổn thỏa Cho nên mặt trên mới có thể đem như thế quan trọng việc giao cho ngươi xử lý. Nếu hiện tại điều tra tin tức còn không có trở về, không bằng chúng ta lại đến một lần. Không cần, vương phi kháng nghị thanh hóa thành kiểu xuyến, trong phòng lại một lần phong cảnh vô hạ. Vương phủ biệt viện, tư má u nguyệt đang ở cấp vương gia tiến hành thuốc tắm, hoàn đi vào bên người nàng, cho nàng nói nói mấy câu, làm nàng sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Sau một lát, khủ khủ, phốc, phụ vương, phụ vương ngươi thế nào? Đại vũ vương ra nằm ở trên giường, trong miệng không ngừng phun máu tươi, úc ngôn ghé vào mép giường, nhìn hắn bộ dáng này, nôn nóng không thôi. thái y sư, ngươi mau nhìn xem phụ vương như thế nào lại bắt đầu hộp máu, ngươi không phải nói ăn cái kia đan dược có thể bảo đảm phụ vương không hề hộp máu sao? Hắn đem lửa giận phát đến một bên hách y sư trên người. Nhị vương tử bất giận, vương gia thân thể hắn bị cấm dược kéo thiếu hụt quá lợi hại, ngũ tạng lục phủ đều đã bị ăn mòn không sai biệt lắm. Phía trước vương gia chính là dùng linh lực ở áp chế, hiện giờ hắn hôn mê, linh lực mất khống chế, tự nhiên cũng liền.